Trường 2981, tiêu hao hơn dự kiến, mọi thứ ở đạo hải tạm thời đã xong, Lạc Nam quyết định trở về sát chiến điện, Hải Nam thần giáo cứ giao cho hai tên thuộc hạ tiếp quản. Khi mộ tuyền tò mò về bản sự của hắn, Lạc Nam cũng lười mở miệng kể lại toàn bộ quá trình, chỉ đơn giản dùng một phi linh hồn chứa đựng ký ức truyền vào mi tâm của thi mộ tuyền, để nàng có thể dễ dàng biết được những gì hắn đã trải trong nhiều năm qua. Mặc dù là như thế, thi mộ tuyền cũng như lạc vào trong giấc mộng, thật lâu vẫn chưa thể tỉnh hồn. Đối với tu sĩ bình thường, một lần bế quan trăm năm buồn tẻ cũng không phải chuyện gì kỳ lạ, cho nên những kinh lịch của nàng từ việc âm thầm làm các nhiệm vụ mà phá đạo hội giao phó, xông vào di tích viễn cổ thần đạo hậu kỳ đã cực kỳ đặc sắc. Nào ngờ khi đem ra so sánh với Lạc Nam, nàng cảm giác những việc của mình chỉ như trò chơi trẻ con, hoàn toàn không đáng giá nhắc đến. Thế nào? Cũng được chứ hả? Lạc Nam có chút đắc ý nói. Khi mộ tuyền lấy lại tinh thần... Một tay hung hăng bấu chặt vào hông nam nhân bất mãn quát lên, ngươi cưới cả mộ liễu và nếp nếp nhưng mặc kệ ta, có công bằng hay không, cái này gây lạc nam nhất thời tròn xoay mắt, vốn tưởng rằng nàng đang thắng phục vì những thành tựu cũng như chiến lực của mình, kết quả nàng lại chú ý đến chuyện khác. Hắn cũng không giấu việc mình đã đại hôn với chúng nữ ở ngũ châu tứ vực, còn cưới thi mộ liễu và nếp nếp vào nhà. Khi đó thi mộ tuyền đã vào đạo giới trước một bước rồi, muốn tìm nàng ở đâu đây? Nếu mặc kệ tỷ. Lần này đệ cũng không liều mạng chạy đến di tích ngự thi thần giáo. Lạc nam nghiêm mặt đáp, tỷ là nữ nhân rất quan trọng trong lòng đệ A, như vậy còn tạm được. Khi mộ tuyền hài lòng nở nụ cười. Thật ra đối với nhân vật đã từng là thi thần tông chủ như nàng, trải qua sinh tử để đi đến ngày hôm nay, những cái như danh phận hay tiếng tâm thê tử gì đó nàng không quá quan tâm, nàng chỉ muốn biết địa vị của mình đối với hắn là đủ. Lạc nam chính miệng thừa nhận nàng có vị trí trong lòng hắn, như vậy đã khiến nàng thỏa mãn. Giải trừ thi thân, thi mộ tuyền trở về thân thể của một mỹ nhân thành thục tựa vào vai hắn. Lạc nam nở nụ cười ôm lấy eo nàng, ngửi nhẹ hương thơm trên mái tóc trắng tuyết. Hắn thật sự an tâm khi có thể mang từng vị hồng nhan tri kỷ và những người quan trọng trở về bên cạnh mình. Cố gắng và bôn ba nhiều năm tháng như thế, trốt cuộc cũng có chút thành quả, điều mà hắn vẫn luôn hướng tới từ khi đặt chân vào đạo giới. Tham kiến nhị vị đương gia, trở về sát chiến điện. Thi mộ tuyền vẫn theo lễ nghi chào hỏi Đông Hoa và Bích Tiêu. Nàng có được ngày hôm nay toàn bộ đều là nhờ phá đạo hội dẫn dắt, nội tâm của nàng vẫn luôn tôn trọng và sẵn sàng làm mọi thứ vì phá đạo hội. Thiên đạo viên mãn, tiến bộ thật nhanh. Đông Hoa có chút kinh dị nhìn thi mộ tuyền. Phải biết rằng nàng và Lạc Nam song tu, trải qua các cơ duyên, thám hiểm thâm uyên chư thần nên mới cấp tốc đột phá đến thiên đạo cảnh viên mãn, vậy mà thi mộ tuyền nhanh chóng đuổi kịp như vậy. Thật ra truyền thừa từ ngự thi thần giáo so với phần lớn truyền thừa trong thâm uyên chư thần đâu hề thua kém, nếu không phải đụng độ nhân vật khủng bố như loạn phàm, có lẽ ngự thi thần giáo cho đến ngày hôm nay cũng là thế lực danh tiếng hiển hắt. Cho nên mới nói, ở tại thế giới này không nên xem nhẹ bất cứ ai, nếu không vì ngự thi thần giáo xem nhẹ loạn phàm, kết cục cũng sẽ không thê thảm như thế. Sư Tôn, thấy thi mộ Tuyền Bình An trở về, thi mộ Liễu và Niếp Niếp cũng vui mừng nghen đón. Từ giờ đừng có gọi Sư Tôn, gọi tỷ tỷ hiểu chưa? Thi Mộ Tuyền nghiêm khắc căng thẳng, nhìn thấy nàng và Lạc Nam liếc mắt đưa tình, chúng nữ làm sao còn không hiểu chuyện gì xảy ra? Nở nụ cười treo chọc, biết rồi. Mấy nữ dẫn Thi Mộ Tuyền đi sắp xếp chỗ ở, Lạc Nam một mình cũng không rảnh rỗi. Hắn tiến vào trong đại điện, lấy ra chồng chất nguyên thạch đạo su, rất nhiều thiên tài địa bảo hỏa thuộc tính trộn được từ loạn đạo thần quốc đặt ở xung quanh. Ý niệm vừa động, một quyển trục đỏ rực tỏa ra sức nóng đã hiện ra trước mặt. Đây chính là thần hỏa đạo kinh. Công pháp của thần hỏa đạo thống đạt từ chỗ diệm thương, được xưng tụng là một trong những hỏa hệ công pháp đứng đầu thiên hạ. Hiển nhiên lạc nam dự định đem thần hỏa đạo kinh tu luyện, thăng cấp các vĩnh hàng hỏa của mình thành đạo hỏa. Hắn phải gia tăng chiến lực càng mạnh càng tốt trước khi quyết định xâm nhập ngự long sơn trang lấy rương đặc biệt. Đang định tu luyện, loạn thùy trân và loạn thùy ảnh tư dung tuyệt mỹ tiến vào như một đôi tỷ muội, tỷ tỷ phong vận thành thuộc, muội muội như thiếu nữ trong trẻo thơ ngây. Các nàng cũng hứng thú với công pháp này à? Lạc Nam hỏi. Có thể thăng tấp hỏa diễm thành thần hỏa, ai mà không thích? Loạn Thùy Trân miễn cười, cho bọn thiếp tu luyện với, mặc dù hai nàng vốn đã sở hữu kiếm pháp mạnh mẽ, nhưng nếu có thêm đạo hỏa kết hợp, chiến lực sẽ tăng đến một tầng cao mới. Đương nhiên rồi, các nàng mạnh lên ta cầu còn không được đây. Lạc Nam sản khoái đáp ứng. Hắn kích hoạt gia tốc trận, cùng với hai nữ nhân ngồi song song. Lật ra thần hỏa đạo kinh, ba người cùng lúc quan sát. Tầng thứ nhất khai hỏa, chú trọng hỏa hệ thuộc tính, hình thành một vùng đang điền thích hợp với hỏa hệ thuộc tính phát triển. Tầng thứ hai ngộ hỏa, trợ giúp người tu luyện lĩnh ngộ hỏa hệ quy tắc theo phương pháp đối nghịch thiên địa, nếu thiên phú cao hơn có thể lĩnh ngộ viễn siêu thiên địa. Tầng thứ ba dung hỏa, có thể luyện hóa, dung hợp nhiều loại hỏa diễm khác nhau bên trong cơ thể. Tầng cuối cùng thăng hỏa, dùng nguyên khí, tài nguyên, lực lượng của bản thân đề thăng phẩm chất hỏa thuộc tính của chính mình, có thể đề thăng đến đẳng cấp nào trong vị hỏa tĩnh hàng hỏa và cuối cùng là đạo hỏa tùy thuộc vào khả năng, nguồn tài nguyên sử dụng của mỗi người. Công pháp đi từ thấp đến cao, thích hợp cho tu sĩ trí tôn tu luyện tiến vào đạo cảnh. Một đường sử dụng đến tận thần đạo cảnh cũng không bị lỗi thời. Bất quá với lạc nam và hai nữ đã sớm chấp chưởng hỏa diễm đạt đến mức đăng phong tạo cực, lô hỏa thuần thanh, trực tiếp bỏ qua ba tầng đầu tiên, nhảy vào tu luyện tầng cuối cùng. Tầng cuối cùng là tầng quan trọng nhất. Không nhiều lời, cả ba người đều vận chuyển khẩu quyết ghi trên công pháp. Đồng thời đem nguyên thạch, đạo su và tài nguyên hỏa hệ nắm giữ trong tay, ra sức hấp thụ. Lạc Nam đảo mắt nhìn vào diễm tâm đỉnh của mình, nơi có rất nhiều vĩnh hằng hỏa đang chờ được thăng cấp. Nói đến các loại thuộc tính, cũng vì cơ duyên xảo hợp mà hắn sở hữu hỏa hệ thuộc tính nhiều nhất, từ lần trước sau khi luyện hóa 5 loại đạo hỏa của Diễm thương, diễm tâm đỉnh đã trở thành cái đỉnh mạnh nhất, vượt qua 19 đại đỉnh còn lại. Hiện nay với thần hỏa đạo kinh, sợ rằng sắp tới diễm tâm đỉnh sẽ càng thêm áp đảo. Tương lai hắn sẽ nghĩ cách để phát triển các đỉnh một cách toàn diện, bất quá hiện tại vẫn nên ưu tiên cho diễm tâm đỉnh vì thần hỏa đạo kinh vừa vặn phù hợp với nó. Hỏa nhi, nàng đã sẵn sàng. Lạc nam truyền ý niệm. Đương nhiên rồi, làm đi phu quân, giúp thiếp mạnh lên. Hỏa nhi hưng phấn nở nụ cười. Nói đến nàng đường đường là đại tỷ trong diễm tâm đỉnh nhưng uy lực lại thua cả các đạo hỏa khác, hôm nay là cơ hội để nàng có thể danh sưng với thực. Lạc Nam lựa chọn dục tình yêu hỏa là ngọn lửa đầu tiên thăng cấp. Khẩu quyết vận chuyển, quy tắc chi lực nhanh chóng bao trùm lấy dục tình yêu hỏa màu hồng phấn bên trong diễn tâm đỉnh. Phảnh khắc đó, thời gian dao động xung quanh dục tình yêu hỏa gia tốc điên cuồng như đang tiến hóa một cách tự nhiên. Đồng thời hàng vạn đạo su, hàng chục nhánh thảo dược hỏa hệ đã bị rút sạch, cuồn cuộn như vòi rồng rực lửa tiến vào dục tình yêu hỏa cung cấp năng lượng. Thời gian dần trôi, dục tình yêu hỏa bùng cháy ngày càng mãnh liệt. Ngọn lửa màu hồng phấn lúc này có thể mê đảo cả thiên đạo cấp cường giả phải đắm chìm trong tình dục mơ màng. Hỏa nhi hưng phấn trên trĩ, dung nhan của nàng càng thêm mỹ lệ và kiều diễm. Dục tình yêu hỏa thành công trở thành đạo hỏa hàng thật giá thật. Đáng tiếc, một loại đạo hỏa hiện nay đã rất khó để tu vi của Lạc Nam có thể dao động, hắn vẫn là thiên đạo viên mãn. Lạc Nam thuận thế tiếp tục, sau khi giúp dục tình yêu hỏa thăng cấp, hắn lại lựa chọn tử tâm phần không viêm. Thứ tự có trước có sau. Ngoại trừ hỏa nhi là đại tỷ nên được ưu tiên ra, những hỏa thuộc tính khác hắn sẽ thăng cấp dựa theo thời gian nó được hắn thu phục. Tử tâm phần không viêm chính là dị hỏa đầu tiên của hắn, năm đó cũng chính nó đã gián tiếp đưa đẩy hắn nên duyên với Diễm Hồng Liên và Diễm Điệt Tình, rồi lại từ đó phát sinh với Diễm Nguyệt Kỳ, dẫn đến một chuỗi các mối quan hệ tình cảm với Tô Nhan, Võ Tam Nương. Nhớ lại chuyện xưa, bờ môi nhịn không được miễn cười. Vù vù vù vù. Lực lượng lại bị hấp thu điên cuồng. Tử tâm phần không viêm bắt đầu quá trình thăng cấp. thành công! Lạc Nam thừa thắng xông lên, lại tiếp tục vung tay hấp thu tài nguyên, muốn đem kim ô hư hỏa thăng cấp. Bất quá rất nhanh hắn phát hiện xung quanh mình trống rỗng, vội vàng mở mắt nhìn. Cái này, khóe môi Lạc Nam giật giật không ngừng. Ở phía đối diện, loạn thùy trân và loạn thùy ảnh cũng ái ngại nhìn hắn. Thì ra toàn bộ đạo su, nguyên thạch, tài nguyên đều đã sạch sẽ, ngay cả một chút cặn cũng không còn sót lại. Tiêu hao lớn như thế sao? Lạc Nam lắp bắp. Phải biết rằng vừa rồi hắn lấy ra chục vạn mỏ nguyên thạch và chục vạn đạo su, chưa kể còn không ít tài nguyên hỏa hệ đại đạo cấp kèm theo nữa. Từng ấy đã là một lượng tài sản khổng lồ, vơ vét bảo khố của một cái đạo thống bình thường cũng chỉ tầm đó mà thôi. Bọn thiếp mỗi người vừa mới thăng cấp hỏa thuộc tính của mình thành đạo hỏa. Loạn thùy trân và loạn thùy ảnh nâng lên bàn tay chỉ thấy đạo hỏa do loạn thùy chân tạo ra có hình dạng một thanh kiếm đầy sát phạt, còn đạo hỏa của loạn thùy ảnh lại như mười thanh hỏa kiếm kết thành. hai nàng đều là kiếm tu, đương nhiên sẽ phát triển đạo thuộc tính theo hướng phụ trợ cho kiếm thuật. vậy vừa rồi chúng ta thăng cấp lên được tất cả bốn loại đạo hỏa, nhưng lại ngốn đến từng ấy tài nguyên. lạc nam tặc lưỡi, hắn rốt cuộc hiểu vì sao diệm thương đường đường là đại trưởng lão của thần hỏa đạo thống lại chỉ sở hữu vẻn vẹn vẻ năm loại đạo hỏa, tưởng chừng cái con hàng này thiên phú quá kém. Hiện tại xem ra năm loại đã là rất nhiều, Diệm Thương đã rất cố gắng rồi. Các đệ tử bình thường của thần hỏa đạo thống e rằng phải tốn rất nhiều công sức tích lũy điển cống hiến, còn chưa chắc có thể thăng cấp thuộc tính của mình lên được đạo hỏa A. Nghĩ lại cũng đúng thôi, nếu như đạo hỏa dễ dàng sinh ra mà không cần nguồn tài nguyên khổng lồ làm cái giá, sợ rằng thần hỏa đạo thống đã sớm làm bá chủ thế giới rồi. Loạn thùy ảnh cắn môi, bọn thiết không biết việc này, còn làm cổng hao tài nguyên của thiếu chủ, ha ha chút chuyện nhỏ, hai nàng có được thu hoạch là tốt rồi. Lạc Nam sảng khoái đứng lên, tài nguyên từ từ kiếm thêm, trước mắt cứ như vậy. Chương 2982, trở về, thăng cấp thành công hai loại đạo hỏa không giúp tu vi Lạc Nam tiến triển nhưng ít nhất hỏa thuộc tính của hắn lại mạnh lên một bậc. Hắn không còn nhiều thời gian lưu lại đạo vực, trước đó đã hứa với Đảng phỉ trở về đúng hẹn tham gia Bách Gia đại hội, vậy nên phải tranh thủ thu lấy trương đặc biệt Mang theo loạn ninh lam và loạn thùy trân trong phá đạo lệnh, dự định xuất phát ngự long sơn trang. Loạn thùy ảnh và hai con khôi lỗi phụ trách tỏa trấn sát chiến điện, dù sao thì hiện tại đây chính là căn cơ quan trọng của hắn, phải luôn luôn có cường giả thần đạo trấn thủ. Nếu như bí mật của sát chiến điện bại lộ giữa đạo vực, vậy chẳng khác nào con cừu lạc vào hang ổ của bầy sói đói, hậu quả khó mà lường được. Lần này khi thành công đạt đến trương đặc biệt. Hắn cũng sẽ lưu lại một người trong hai nàng loạn thùy trân và loạn thùy ảnh tại sát chiến điện, lúc đó mới thật sự có thể an tâm. Bất quá vừa mới ra khỏi cửa, đã thấy Đông Hoa và Bích tiêu bộ dáng thần thần bí bí bước đến, Đông Hoa còn nở nụ cười, có món quà đặc biệt cho ngươi đây, quà đặc biệt. Lạc Nam nhịn không được hứng thú, thứ gì, tèn tèn tèn, nấp phía đằng sau, một thân ảnh kiều tiểu nhí nhảnh dùng sức lao vọt ra, nhào thẳng vào trong lòng hắn. Ha ha! Lạc Nam nhịn không được cười to, dùng sức ôm lấy người trong lòng, đưa tay véo mạnh gò má mũn miễn như cái bánh bao trắng nhỏ, tràn ngập kích động. Sú 33, người ta nhớ ngươi muốn chết. Tiểu Thiên Ý làm nũng phụng phiệu, dùng sức nhe răng trắng lấy vai hắn. Không sai, Tiểu Thiên Ý gần đây đã thành công từ chỗ linh châu động thiên đột phá đến thiên đạo viên mãn, hoàn thành thí luyện nên đã được trở ra. Sau khi nhận được tin, Bích Tiêu và Đông Hoa đã đón Tiểu Nha đầu về sát chiến điện. Lạc Nam bế lấy nữ nhi nâng lên không trung, ánh mắt cưng chiều ngắm nghía nàng. Chỉ thấy sau nhiều năm, Tiểu Thiên Ý lại lớn hơn khoảng một hai tuổi, từ một tiểu cô nương bảy tám tuổi đã trở thành nha đầu gần mười tuổi rồi, xinh xắn lanh lợi như một tiểu thiên sứ, trong mắt lại có nét giảo hoạt như tiểu ma nữ, quả thật khiến người ta phải yêu thích. Hơn nữa cũng vì tự thân lịch luyện, lại được hội trưởng toàn tâm chiếu cố, tu vi của Tiểu Thiên Ý phát triển rất nhanh chóng, vượt qua mẫu thân và phần lớn các dì của nàng. Thế nhân đều nói ta là yêu nghiệt. Nhưng lại không biết nữ nhi của ta cũng có tu vi sánh bằng với ta. Lạc nam đầy tự hào nói, mẹ và các dì của ngươi nhất định sẽ rất vui mừng, các nàng đâu ba ba. Tiểu thiên ý chu môi hỏi. Đi gặp các nàng. Lạc nam cười ha ha. Hắn mang theo tiểu thiên ý vào chỗ chúng nữ tu luyện. Mama, ma, các dì, đại ma vương ta đã về. Tiểu thiên ý dùng sức trống lên. Hoành. Không gian xém chút sụp đổ. Chúng nữ đang nỗ lực tu luyện cũng bị giật mình cho tỉnh lại. Cửu huân giao là người đầu tiên xuất hiện, đôi mắt lãnh diễn cao lạnh của nàng không ức chế được cảm xúc dân trào, nhớ nhung và tình yêu vô hạn. Bảo bối ngoan. Cửu huân giao nhẹ nhàng ôm nữ nhi ở trong lòng, không thèm để ý đến lạc nam ở bên cạnh, ném hắn ra rìa. Mama, nữ nhi thèm nha. Tiểu thiên ý nhịp ngậm vùi đầu vào bầu sữa của cửu huân giao ra vẻ, xuống nha đầu, lớn rồi còn thích quậy. Cựu huân giao véo lấy lỗ tai nàng làm Tiểu Thiên Ý la lên oai oái. Mặc dù tính cách của nàng vốn lạnh lùng ít nói, nhưng khi ở bên cạnh nữ nhi của mình nàng như một tảng băng vạn năm bị hòa tan. Chào gì cả và các gì, a có thêm những gì mới nữa nè. Tiểu Thiên Ý ngoan ngoãn hướng y nhược tuyết và mọi người hành lễ. Lạc Nam cũng giới thiệu con gái của mình cho Phương Du, Ngân Trinh, Loạn Thanh Quân, Loạn Thùy Ảnh, Loạn Thùy Trân, Loạn Ninh Lam, Minh Hà, Hàng Chi, Thiên Lệ, Bảo Lan huyễn mộng chúng nữ nhận thức. Nghe thấy nữ nhi của lạc nam gọi mình là gì, gò má của các nàng cũng ửng hồng phân phớt. Hứ, nhìn ngươi xấu như vậy sao lại sinh ra được thiên ý đáng yêu tuyệt sắc thế? Phương Du treo chọc nhìn lạc nam chanh chua nói, nhất định là huyết mạch của huân giao gánh còng lưng, ha ha, nữ nhi xinh đẹp giống mẫu thân là tốt. Lạc nam tâm trạng vui vẻ, cũng lười đấu khẩu với nàng. Đại tỷ đã xuất quan. Đồng Hoa đứng bên cạnh hắn nói, sắp tới thiên ý và kỳ nam sẽ giao lại cho ngươi, con đường tiếp theo của các nàng nên do người làm phụ thân như ngươi dẫn dắt, hừ, bà nương đó xem như biết điều. Lạc nam vẫn còn chút bất mãn đối với chuyện năm xưa. Đại tỷ thấy ngươi đã trưởng thành, còn có được căn cơ ở đạo vực nên mới tin tưởng giao hai nàng lại cho ngươi. Bích tiêu nói, húng hồ thần đạo là con đường của mỗi người, đại tỷ muốn để mọi thứ thuận theo tự nhiên, lạc nam nhẹ gật đầu. Nói gì thì nói, phá đạo hội đã hết lòng chiếu cố mấy nữ nhi và các thê tử của mình, hắn sẽ khắc ghi trong tâm khảm. Nhìn hiện tại tu vi của tiểu thiên ý đuổi kịp hắn, đuổi kịp cả bích tiêu và đông hoa chính là minh chứng rõ ràng nhất. Đông hoa tỷ, kỳ nam bao giờ trở về với chúng ta? Diễm Nguyệt kỳ nhịn không được hỏi. Nàng đang rất tưởng niệm nữ nhi, nhất là khi thấy mẫu nữ cửu huân giao đoàn tụ, trong lòng càng thêm mềm nhũn rồi. Mà Tuế Nguyệt đứng ở bên cạnh cũng chú ý lắng nghe. So với Diễm Nguyệt kỳ nhung nhớ nữ nhi, nàng cũng rất tưởng niệm đồ đệ bảo bối. Kỳ Nam vừa từ một di tích cổ tiến ra, hiện đang trên đường về, nàng cũng đã thành công đạt đến thiên đạo viên mãn. Bích Tiêu nói, Diễm Nguyệt kỳ cùng Tuế Nguyệt đưa mắt nhìn nhau, đều chứng kiến trong mắt đối phương sự thương tiếc, là Kỳ Nam tiến bộ khiến các nàng tự hào nhưng đồng thời cũng cảm thấy đau lòng. Có lẽ bóng hình xinh đẹp kia đã phải trải qua rất nhiều khổ cực mới có thể nhanh chóng tiến bộ như thế. Lạc Nam hiểu được suy nghĩ của Thê Tử, nhẹ nhàng ôm lấy Diễm Nguyệt kỳ an ủi. Bởi vì biết rằng Nữ Nhi sắp quay về, Lạc Nam cũng tạm gác lại việc xâm nhập Ngự Long Sơn Trang ngay lập tức, thay vào đó chờ đợi gặp lại Nữ Nhi của mình. Quả nhiên chỉ ba ngày sau, hắn cảm giác được không gian của sát chiến điện xảy ra dao động, một luồng không gian quy tắc cực mạnh đang từ hư không băng băng đến gần. Cái. Theo một tiếng gáy kiệt ngạo vang lên, một tôn thanh loan với bộ lông rực rỡ sắc màu huyễn lệ cao quý. Xung quanh cơ thể tỏa ra từng luồng gió nhẹ mang theo nồng đậm nguyên khí, hồn lực, sự sống dồi dào thơm ngát, vô cùng dễ chịu. Đây là cửu thiên Thanh Loan, tồn tại biến dị mạnh nhất bên trong Thanh Loan tộc mà lịch sử từng ghi nhận. Tây Thi nghiêm túc nói, thân là một ngự thú sư, kiến thức của nàng về yêu tộc rất phong phú. Lạc Nam cảm giác được khí tức quen thuộc của Thanh Loan, dễ dàng nhận ra nàng chính là nghĩa nữ loan loan của mình, năm đó quả trứng của nàng còn là do mình ấp nở. Không ngờ sau khi có được huyết mạch binh nhân tộc và trở thành loạn vũ phiến, loan loan lại còn có cơ duyên mà tiếp tục biến dị, trở thành cửu thiên thanh loan. Hắn hướng mắt nhìn lên lưng cửu thiên thanh loan, nơi có hai bóng hình khuyên quốc khuyên thành đang ung dung đứng thẳng. Lạc kỳ nam toàn thân váy trắng, phiêu nhiên xuất trần, phong thái như tiên, tóc đen nhẹ nhàng phiêu động, đôi mắt long lanh thâm thúy như chứa đựng ức vạn tinh thần. Mà ở bên cạnh lại chính là một mỹ phụ đoan trang cao quý. Thanh y trên thân không thể che giấu những đường cong hoàng mỹ, ánh mắt như làn thu thủy chứa đựng vẻ dịu dàng, trên tay cầm một thanh kiếm đen tuyền bí ẩn, tỏa ra một cổ ý cảnh nói không nên lời. Không ai khác, nàng chính là mẫu thân ninh vô song của Lạc Nam. Bay đến càng không vạn trận, Cửu thiên thanh loan không thể tiến vào, chỉ có thể uốn lượn trên không trung. Lạc Nam nở nụ cười, nhẹ nhàng phất tay, càng không vạn trận đã trực tiếp tuôn ra một cổ hấp lực đem các nàng dịch chuyển đến bên cạnh. Ba ba. Mama, sư tôn, ta đã về." Lạc Kỳ Nam hướng đôi mắt đẹp đến Lạc Nam, Diễn Nguyệt Kỳ và Tuế Nguyệt, bờ môi tuyệt mỹ nhẹ nhàng cong lên đẹp đến kinh tâm động phách. So với Tiểu Thiên Ý vẫn còn chưa trưởng thành, Lạc Kỳ Nam từ lâu đã sớm tỏa ra khí chất của một nữ thần, tính cách điềm tĩnh nhưng không kém phần hiếu chiến, mang đến cảm giác không dám kinh nhẫn cho đại đa số các nam nhân. Trở về là tốt rồi, Lạc Nam sủng ái vuốt ve mái tóc mượt mà của đại nữ nhi. Nắm lấy tay nàng giao cho Diễm Nguyệt Kỳ và Tuế Nguyệt. Mặc dù hắn cũng rất muốn cùng đại nữ nhi trò chuyện nhiều hơn, nhưng trước mắt phải nhường cho các lão bà của mình rồi. Ba nữ nhân không nói nhiều, chỉ lặng lẽ ôm chặt lấy nhau, cảm nhận khí tức quen thuộc của từng người, vô thanh thắng hữu thanh. Yên Nhược Tuyết và Ninh Vô Song cũng đã tiếp đón Ninh Vô Song. Một bên là con dâu cả, một bên là nghĩa nữ và giờ cũng là con dâu, Ninh Vô Song sủng ái kéo tay các nàng. Hoàn toàn không thèm để ý đến nhi tử của mình ghen tị ủy khuất đứng ở bên cạnh. Mẫu thân vất vả. Lạc Nam nhịn không được chen miệng vào, hắn nhận ra Ninh Vô Song hiện tại có tu vi thiên đạo hậu kỳ, có thể thấy thời gian qua mẫu thân của mình đã vô cùng cố gắng. Nào ngờ Ninh Vô Song không bận tâm, ánh mắt sáng ngờ chú ý đến mấy nữ nhân mới lại đứng trong hậu cung, nào là Loạn Ninh Lam, nào là Phương Du, nào là Lạc Long Nhi, nào là Huyển Mộng, Bảo Lan, Minh Hà các Nàng. Sú Tiểu Tử Còn không mau giới thiệu các con dâu cho lão nương. Ninh vô song hưng phấn cười không khép miệng được. Cảm thấy so với việc kết nạp thêm con dâu về cho mình, những thành tựu khác của nhi tử đều không hề đáng kể. Chúng ta không phải con dâu, chúng ta chỉ là kiếm thị, thị nữ, đồng bọn của thiếu chủ, mấy nữ nhân lên tiếng đính chính. Nói bậy cái gì? Ở cái nhà này không phân biệt chủ tớ, tất cả đều là con dâu. Ninh vô song lên tiếng khẳng định, chọc đến chúng nữ vừa thẹn thùng vừa xấu hổ. Được mẫu thân của Lạc Nam chính miệng thừa nhận như thế, chẳng hiểu vì sao các nàng cũng không muốn lên tiếng phản bác A. Lạc Nam bị mẫu thân cho ra rìa, bởi vì nàng còn đang bận rộn cùng các nàng dâu và tiểu thiên ý âu yếm. Hắn chỉ đành chuyển sang nghĩa nữ loan loan của mình vừa hóa thành một mỹ nhân khoác cửa thải cung trang, ôn Hòa nói, những năm tháng qua chắc hẳn rất vất vả, cũng may có người luôn đồng hành và chiếu cố kỳ nam nên ba ba mới an lòng, tỷ muội chúng ta nương tựa lẫn nhau, ngược lại ba ba mới là người vất vả bôn ba. Kỳ Nam và ta vẫn thường lo lắng cho ngài. Loan Loan hé môi, giọng điệu ôn nhu như nước, đôi mắt sắc sảo đầy tự hào và ngưỡng mộ nhìn hắn. Có thể ở đạo vực thành lập nên một căn cơ như thế này, bản lĩnh của ba ba vẫn luôn khiến nàng kính phục. Loan Loan, thật lâu không gặp. Tiểu Hồng Nhi, Tiểu Ngân Nhi và Xích Tà tiến ra cùng Loan Loan chào hỏi. Đặc biệt là Tiểu Hồng Nhi tình cảm với Loan Loan tốt nhất, khi còn nhỏ thường hay chơi đùa với nhau. Chúc mừng các ngươi đột phá đến thần binh. Ta còn kém một bậc. Loan Loan nở nụ cười. Nàng nhịn không được ôm Tiểu Hồng Nhi vào lòng, nào ngờ Tiểu Hồng Nhi đột ngột biến hóa từ một Tiểu Nha đầu thành một đại mỹ nữ, hai bầu sữa quy mô so với Loan Loan còn lớn hơn, ép ngược về phía Loan Loan khiêu khích. Sao lại lớn đến mức này rồi? Loan Loan tròn xoe cả mắt, hiển nhiên bị kích thích không nhẹ. Chúng ta đương nhiên cũng trưởng thành theo năm tháng, Tiểu Ngân Nhi cảm khái không thôi. Thanh khách. Xích tà ở bên cạnh cười đến rung rẩy toàn thân. Nhiều năm như vậy, mọi người đều có thể bình an đoàn tụ với nhau, quả thật mọi thứ đều không dễ dàng. Lạc Nam mãn nguyện từ tận nội tâm, tuy nhiên vẫn còn một bóng hình có địa vị vô cùng quan trọng trong lòng hắn chưa có mặt ở nơi này. Dị tỷ của ta đang ở nơi nào? Quân đội tại sát chiến điện đã sẵn sàng chờ nàng về tiếp quản. Hắn hỏi Bích Tiêu. Lạc Sương sở hữu sát chiến cùng ngạo thể, nếu tu luyện công pháp hiện tại của sát chiến điện là rất phù hợp. Nhị tỷ của ngươi vừa phải tự thân phát triển, vừa phải huấn luyện quân đội cho nên hơi chậm trễ hơn những người khác. Bích tiêu giải thích, Lạc Sương đã bái một vị trong phá đạo bác lão làm sư phụ, sắp tới nàng sẽ cùng sư phụ có mặt tại bách đạo đại hội, tỷ thí phương diện chiến trận sư với những thiên kiêu khác, bách đạo đại hội, Lạc Nam vuốt cằm, âm thầm suy đoán thân phận vị sư phụ kia của nhị tỷ. Chương 2983, nội tình Ngự Long Sơn Trang, ở tại Đạo vực, Ngự Long Sơn Trang là một trong ít thế lực hiếm hoi có thể sánh ngang với Đạo Yêu Thần Cung, hơn nữa còn được đánh giá cao hơn vì lưng tự tổ Long tộc. Trong nhận thức của hầu hết mọi người, đắc tội Ngự Long Sơn Trang chính là đắc tội tổ Long tộc và ngược lại đắc tội tổ Long tộc chính là treo vào Ngự Long Sơn Trang. Lạc Nam và Ngự Long Sơn Trang vốn không thù không oán, nhưng cũng vì tính hiếu thắng Tâm cao khí ngạo của ngự Long công chúa mà dẫn đến một loạt những xung đột đáng lẽ không nên xảy ra. Vậy nên hôm nay khi quyết định lén lút lẻn vào ngự Long Sơn Trang, hắn chẳng cảm thấy ấy nấy chút nào. Bất quá trước khi hành động, Lạc Nam muốn tìm hiểu rõ ràng hơn về nội tình của thế lực này. Lấy ra phá đạo lệnh, Lạc Nam truyền đạt ý niệm. Nhị Lan Quân, chẳng phải trả nữ nhi bảo bối lại cho ngươi rồi sao? Còn liên lạc cho thiếp thân làm gì, rất nhanh, thanh âm lười biếng của yêu mị huyển truyền đến. Ha ha, ta muốn cảm tạ Mị Uyển đây. Lạc Nam nở nụ cười, cảm kích nói, nhờ nàng chăm sóc Thiên Ý trắng trẻ mập mạp, thực lực còn tiến bộ nhanh chóng như vậy, thật không biết làm sao để đền đáp. Nhị Lang quân đừng khách khí, chuyện nào ra chuyện đó, bồi dưỡng Thiên Ý là nhiệm vụ Hội trưởng giao cho thiếp thân cùng với Cam Đại Miêu, chúng ta có trách nhiệm phải hoàn thành, phá đạo hội cũng đã ban thưởng xứng đáng rồi. Yêu Mị Uyển bình thản hồi đáp, dù nói như vậy nhưng Mị Uyển có việc gì cần cứ việc nói. Chỉ cần trong khả năng ta sẽ cố gắng hỗ trợ. Lạc Nam nghiêm túc. Lần trước đã nói rồi, khi nhị Lang Quân đạt đến thần đạo cảnh, thiếp thân sẽ có việc nhờ đến ngươi, hiện tại chưa phải lúc. Yêu mị Uyển tự tiếu phi tiếu nói, ngược lại lần này ngài chủ động liên lạc, chắc hẳn không phải chỉ để cảm ơn, lạc Nam thầm khen nữ nhân này thông minh nhạy bén, hắn vuốt vuốt mũi, quả thật có chuyện muốn hỏi thăm, nhị Lang Quân mời nói. Yêu mị Uyển nhếch môi. Mị Uyển hiểu sâu thế nào về ngự Long Sơn Trang. Ta có hỏi qua Bích Tiêu, nhưng nàng ấy cũng không quá rõ. Lạc Nam đi thẳng vào vấn đề, đặc biệt là các mối quan hệ xung quanh Ngự Long Công Chúa nữa, Ngự Long Sơn Trang phơi bày ở trước mắt thế nhân là thế lực thần đạo viên mãn, còn có quan hệ mật thiết với tổ Long tộc, nhưng về nội tình rõ ràng hơn thì phá đạo hội cũng chẳng có nhiều thông tin, dù sao thì đôi bên từ trước đến nay nước sông không phạm nước giếng. Ngược lại yêu Mỹ Uyển là trưởng lão của đạo yêu thần cung, thế lực có thể so sánh với Ngự Long Sơn Trang tại đạo vực. Nói không chừng sẽ hiểu biết nhiều hơn. Mỗi thế lực hàng đầu đều có ác chủ bài của riêng bọn hắn, không đến bước đường cùng chưa chắc sẽ lộ ra, cho nên hiểu biết của thiếp thân về bọn họ cũng có hạn. Yêu mị uyển thẳng thắng trả lời, bất quá so với người khác cũng biết nhiều hơn một chút, nói bằng lời thì dài dòng, để ta truyền thông tin đến cho nhị Lang Quân, thật sự đa tạ, lại thiếu nàng một ân tình. Lạc Nam Cảm thán. Chuyện nhỏ, không lâu sau, từ phá đạo lệnh của hắn có một khối ngọc bội được dịch chuyển đến. Lạc Nam phá nát ngọc bội, một luồng hồn lực từ trong đó truyền vào mi tâm của hắn, chứa đựng các thông tin về Ngự Long Sơn Trang. Rất nhanh, Lạc Nam nhịn không được hít một ngụm khí lạnh. Ngự Long Sơn Trang cũng bố vượt qua tưởng tượng của hắn, bởi vì đây là thế lực có khả năng sở hữu tận hai vị thần đạo viên mãn. Đó là Ngự Long Trang chủ thế hệ này và Ngự Long Tổ mẫu. Ngự Long Tổ mẫu chính là tổ tiên của Ngự Long Sơn Trang, bà từng được xem là một trong những mỹ nhân đẹp nhất thượng cổ, đồng thời chính là thế tử của Long Tổ. Cho nên giữa hai thế lực mới có mối quan hệ mật thiết như vậy. Bằng không với một chủng tộc kiệt ngạo bất tuân, có địa vị cao thượng như tổ long tộc, làm sao sẽ nguyện ý trở thành đồng bọn gắn bó với nhân loại? Long tộc vốn có bản tính phong lưu đa tình, Long Tổ cũng không ngoại lệ, ông ta rất yêu ngự Long Tổ mẫu, từ đó mới giúp nàng lập nên Ngự Long Sơn Trang, hai người đồng thời lập nên tổ huấn truyền lại, quan hệ giữa hai thế lực phải gắn bó cho đến vĩnh hằng. Trải qua nhiều thế hệ, trang chủ hiện nay của Ngự Long Sơn Trang là Hoài Kiệt phụ thân của Ngự Long Công chúa Hoài Khánh, mà Trang Chủ Phu nhân, mẫu thân của Hoài Khánh lại chính là muội muội của Tổ Long tộc trưởng thế hệ này, bà là một vị Long tộc Tu Vi yêu thần đạo hậu kỳ, cũng là vị Long tộc duy nhất ký khế ước với Hoài Kiệt. Bản thân Ngự Long Công chúa cũng không phải là một nhân loại thuần túy, ngược lại nàng có cả huyết mạch của nhân tộc và Long tộc. Điều đáng lưu tâm chính là Ngự Long tổ mẫu đã có rất nhiều năm chưa từng hiện thân, thậm chí thế nhân đã dần quên lãng sự tồn tại của bà. Không biết rằng hiện nay bà còn sống hay đã chết, đang ở Ngự Long Sơn Trang hay đang bầu bạn cùng Long Tổ tại Tổ Long Sơn. Vậy nên khó thể biết được nội tình chân chính của Ngự Long Sơn Trang vào lúc này. Thế lực có một vị thần đạo viên mãn và thế lực có tận hai vị thần đạo viên mãn là khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nếu không tính Ngự Long Tổ mẫu, Ngự Long Sơn Trang vẫn rất đáng sợ khi có một vị thần đạo viên mãn và một vị thần đạo hậu kỳ trấn thủ. Những cường giả khác đáng chú ý lần lượt là tam đại trưởng lão của ngự Long Sơn Trang, tất cả đều có tu vi thần đạo trung kỳ, mỗi người đều ký khế ước với một vị Long tộc. Nhưng sự lợi hại của ba vị trưởng lão này không nằm ở tu vi hay chiến lực, mà nằm ở những lĩnh vực khác như luyện đan, luyện khí, trận pháp, phù chú, thiên cơ. Nghe nói đẳng cấp ở các phương diện chức nghiệp của tam đại trưởng lão cường đại hơn về mặt tu vi. Cũng may theo như thông tin mà yêu mị uyển cung cấp dù là ở tổ Long tộc thì thần đạo cảnh cũng không nhiều như rau cải trắng, cho nên Long tộc ký khế ước với ba vị trưởng lão hầu hết đều có tu vi yêu bán thần trở xuống mà thôi. dù sao thì tổ Long tộc cũng cần có cường giả thần đạo trấn thủ, đâu thể nào chạy sang ký khế ước hết với Ngự Long Sơn Trang được, vậy bỏ tổ Long tộc cho ai trông coi? Ngự Long công chúa là trường hợp hiếm hoi được ưu ái ký kết khế ước cùng lúc với năm vị nữ Long kinh tài tuyệt diễm, nguyên nhân cũng là do vô cực Long thể của nàng quá mức bá đạo và có sức hấp dẫn với Long tộc. Hơn nữa nàng còn được Long tổ cưng chiều, nghe nói là do có dung mạo khá giống với Ngự Long tổ mẫu khi còn trẻ. Ngoại trừ Tổ Long chi nữ là ái nữ của Tổ Long tộc trưởng, bốn vị nữ Long ký khế ước với Ngự Long công chúa đều là nữ nhi của bốn vị Long trưởng lão đương nhiệm Tổ Long tộc qua, đó đã có thể hiểu vì sao chiến lực của nàng kinh thiên động địa đến như vậy, khi thi triển tất cả ác chủ bài, ngay cả Yểm Ma điện đại trưởng lão là bậc tiền bối cũng phải nhượng bộ lui binh. Ngự Long công chúa đã định trước trở thành nhân vật tung hoành trong thế hệ đại diện cho hai thế lực khủng bố chống lưng phía sau. Mà vì có được Vô Cực Long thể, tiềm năng của nàng vượt qua tất cả các đời trang chủ ngự Long Sơn trang khác, bao gồm cả phụ thân của nàng. Móa nó. Lạc Nam nhịn không được bạo một câu thô tục. Nhân vật con ông cháu cha, được trang bị đến tận răng như thế lại vô duyên vô cớ kiếm chuyện với mình, hắn thật sự khó chịu vô cùng a. Trước mắt không tính vị Ngự Long tổ mẫu thần bí kia, Ngự Long Sơn trang cũng là thế lực hàng đầu. Trang chủ là thần đạo viên mãn, trang chủ phu nhân là thần đạo hậu kỳ, ba vị trưởng lão đều là thần đạo trung kỳ. Sơ sơ đã có tận năm vị thần đạo cảnh chất lượng trấn thủ, nếu tính luôn ngự long công chúa thì chính là sáu vị. So với loạn đạo thần quốc mạnh hơn đâu chỉ một bậc. Nhưng mà Lạc Nam tài cao gan lớn, vì trương đặc biệt thiên cấp, dù nguy hiểm đến đâu hắn cũng phải lẻn vào. Không nói hai lời, bá đạo quy tắc bao phủ toàn thân. Mang theo loạn Thùy Trân và loạn Ninh Lam. Lạc Nam xuất phát. Vả lạc tại phiêu Vân Sơn Mạch, dãy sơn mạch hùng vĩ nhất đạo vực. Nơi Ngự Long Sơn Trang ngự trị, khắp bốn phương đều có thể nhìn thấy bóng dáng các loài long tộc đủ mọi chủng loại khác nhau, nếu không biết ngươi còn tưởng rằng lạc vào đầm rồng, Long Nguyệt. Lạc Nam đã lên kế hoạch từ đầu, bởi vì Ngự Long Sơn trang không phải thế lực phong sơn hay lánh đời, vì thế mà mỗi ngày đều có các đệ tử thành viên ra ra vào vào không ngớt, nên cách đơn giản nhất và an toàn nhất để xâm nhập có lẽ là ngụy trang thành người của thế lực này bằng cách lợi dụng thần điện mặt nạ. Nhưng mà các đệ tử, thành viên thông thường của ngự Long Sơn Trang căn bản không đủ tư cách đến gần vị trí chỗ ở của ngự Long công chúa. Vậy nên còn phải tuyển chọn thân phận của người cần ngụy Trang. Lạc Nam nấp sau một tảng đá lớn bên ngoài đại môn lối vào Sơn Trang, che đậy mọi khí tức, lặng lẽ trình rập. Rất nhanh hắn phát hiện một điểm chung của tất cả thành viên ngự Long Sơn Trang. Đó là nếu không cưỡi trên lưng rồng mà tự thân hành tẩu, mỗi một người đều có hình xăm long tộc trên cơ thể. Hơn nữa bọn hắn còn khoe khoang hình xăm ở những nơi dễ nhìn thấy như cánh tay, cổ, có người còn hiện lên ở một bên mặt. Đây chính là niềm tự hào của Ngự Long Sơn Trang, hình xăm rồng chính là những long tộc đã ký khế ước với bọn họ, cũng là tiêu chí để nhận diện các thành viên. Thần diện mặt nạ có thể mô phỏng mọi thứ bề ngoài, bao gồm cả hình xăm long tộc chỉ cần được Lạc Nam nhìn qua. Bởi vì dù hắn có nhờ các lão bà như Long Khuynh Thành Long Nguyễn ước hỗ trợ, thì hình xăm do các nàng hiện ra cũng sẽ khác biệt hình xăm của các thành viên Ngự Long Sơn Trang, mỗi cá thể Long tộc đều có đặc điểm nhận dạng khác nhau, không có lý do nào cường giả của Ngự Long Sơn Trang không nhận ra Long tộc lại lẫm ra trộn vào. Từ tin tức mà Yêu Mỹ Uyển cung cấp, Lạc Nam biết được các mối quan hệ bên cạnh Ngự Long công chúa. Trừ phụ thân và mẫu thân, ba vị trưởng lão cũng được nàng tôn kính như trưởng bối, có thể tìm đến nàng bất cứ lúc nào. Đương nhiên những nhân vật như thế này thì rất ít khi lộ diện, lạc nam khó có cơ hội tiếp xúc. Cũng may Ngự Long Công Chúa còn có mối quan hệ mật thiết với ba người khác, đều là nữ nhân. Một người là Vũ Nuôi Hoài Ngọc, trụ sư của Ngự Long Sơn Trang, đã chăm sóc cho Hoài thánh từ khi còn rất nhỏ, tu vi thiên đạo viên mãn nhưng có trình độ nấu ăn đạt đến mức thượng thừa, có thể chế biến cả các nguyên liệu cấp thần đạo. Một người là Thiếu Thần Nữ, Hoài Thảo của Ngự Long Sơn Trang, đệ tử của Đại trưởng Lão. Có tu vi bán thần cảnh được mệnh danh là đệ nhị thiên tài của thế lực, chỉ xếp sau Hoài Khánh, từ nhỏ đã lớn lên cùng với Hoài Khánh, hai nàng thân như tỷ muội, giao tình cực tốt. Người cuối cùng tên gọi Hoài Nhi, là thiếp thân thị nữ của Hoài Khánh, rất được Hoài Khánh tin tưởng, phụ trách chăm sóc, hầu hạ khi Hoài Khánh trở về thế lực, tu vi thiên đạo trung kỳ. Lạc Nam từ chỗ bích tiêu đã có được bức họa của mấy người này, nhận diện được bọn họ. Vậy nên hắn chỉ việc ẩn nút, chờ đợi mục tiêu xuất hiện. Bất kể là ai trong số ba vị trưởng lão hoặc ba nữ nhân có mối quan hệ mật thiết với Hoài Khánh xuất hiện, sẽ lập tức lọt vào tầm ngắm của hắn. Dù là tam đại trưởng lão Tu Vi Thần Đạo Trung Kỳ, hắn tin tưởng với sự hỗ trợ của Ninh Lam và Thùy Trân cũng thoải mái trấn áp. Mà dường như may mắn miễn cười với Lạc Nam, hắn chỉ chờ đợi vẹn vẹn bốn ngày, rốt cuộc có mục tiêu từ trong sơn trang tiến ra. Đến lúc rồi. Trường 1984, chưa đủ tư cách, từ trong đại môn có bóng hình xinh đẹp trong tà váy dài màu xanh lục bảo đứng trên đầu một con rồng xinh đẹp như rồng châu Âu với bốn đôi cánh bướm trên lưng phóng đi như lưu tinh. Rồng này tên gọi Tứ Dực Điệp Long, khá tương đồng với hai vị thê Tử Tiên Điệp Long của Lạc Nam là Tô Nhan và Tiểu Tiên, bất quá lại biến dị theo phương thức khác. Mà theo như thông tin Lạc Nam có được, người ký khế ước với Tứ Dực Điệp Long chính là Hoài Thảo, nữ nhi của Ngự Long Đại trưởng Lão. Mắt thấy Hoài Thảo bay thẳng một đường không có dấu hiệu dừng bước, Lạc Nam cũng lặng lẽ thi triển mị ảnh tiêu giao bộ bám theo phía sau. Chờ đến nơi vắng vẻ sẽ thích hợp động thủ. Tuy rằng Tu Vi của Hoài Thảo là bán thần cảnh, có phần khó đối phó hơn Hoài Ngọc và Hoài Nhi, bất quá đối với Lạc Nam hiện tại thì bán thần hay thiên đạo cũng chẳng quá khác biệt. Ngay cả thần đạo Trung Kỳ như lôi thần chủ cũng bại trong tay, hắn tự tin mình có thể chiến thắng bất cứ bán thần cảnh nào. Tốc độ của tứ dực điệp Long Tu Vi thiên đạo cảnh rất nhanh như một đạo ti chớp xẹt ngang bầu trời, may mắn Lạc Nam có các loại thuộc tính gia tăng tốc độ, bằng không chỉ với thân pháp sẽ khó lòng đuổi kịp. Rất nhanh hắn đã đuổi theo Hoài Thảo đến một chỗ sơn cốc có quang cảnh xinh đẹp, khoảng cách khá xa Ngự Long Sơn trang. Hoài Thảo chậm rãi hạ xuống sơn cốc, còn cẩn thận dùng thần thức quét khắp bốn phương, sau khi xác định không có ai ở gần, mới thu hồi tứ dịch điệp long, nhanh chân tiến vào bên trong. Lạc Nam vẫn lẳng lẽ như một u linh, giữ khoảng cách không quá gần cũng không quá xa. Hắn muốn xem thử vị thiếu thần nữ này đến một nơi vắng vẻ như vậy để làm gì? Không lâu sau, một thân ảnh khác cũng đi vào sơn cốc. Thảo mùi, nhìn thấy Hoài Thảo, thân ảnh này vui vẻ hô lên, nhanh chóng tiến về phía nàng. Thế ca, Hoài Thảo kích động nên đón, nắm chặt lấy tay của người vừa đến. Móa, xui xẻo ăn nhầm cơm chó. Lạc Nam trong lòng thầm mắng, không ngờ là một đôi tình nhân gặp nhau. Lạc Nam nhìn tên Nam Tử. Xem thử kẻ này rốt cuộc là ai lại có bản lĩnh trộm lấy trái tim của vị thiếu thần nữ nổi danh đạo vực. Bất quá vừa mới liếc nhìn, Lạc Nam xém chút ngã nhào ra đất. Chỉ thấy tên này diện một túng lãng kèm theo nét kỳ nghị, Tu Vi còn chưa đột phá thiên đạo cảnh, chỉ mới là đại đạo viên mãn, bất quá toàn thân áo bào, lại có phong thái lỗi lạc, cũng là một vị Mỹ nam tử. Nhưng khiến Lạc Nam khóe miệng co rúm, xém chút ngã lăn chính là thân phận của tên nam tử. Một trong số những thằng em vợ của hắn. Long Ngạo Thế Long Ngạo Thế chính là nhi tử của Long Mịch và Long Liên, đệ đệ ruột của Long Khuynh Thành. Khi Lạc Nam và Long Khuynh Thành tiến vào nguyên giới, Long Ngạo Thế vẫn còn phụ trách tọa trấn Long tộc ở nhất thế vũ trụ đây. Việc con hàng này tiến vào nguyên giới lăng lộn thì Lạc Nam có biết, dù sao thì không chỉ riêng Long Ngạo Thế, mà rất nhiều huynh đệ, thân bằng hảo hữu của hắn cũng giống như vậy. Mỗi người đều có con đường riêng, lý tưởng riêng Lạc Nam đương nhiên sẽ không xen vào cuộc sống của bọn hắn trừ phi bọn hắn cần sự trợ giúp của mình. ấy thế mà tên này rất biết cách phát huy truyền thống của long tộc, vậy mà có thể tán đổ cả thiếu thần nữ của ngự long sơn trang, phải biết rằng thân phận và tu vi của cả hai trên lệch rất lớn a. quá mức bản lĩnh, thật không hổ danh là em vợ ca. nếu để tỷ tỷ long huynh thành của con hàng này biết được, không biết sẽ có cảm tưởng gì. thế ca, muội rất nhớ huynh. hoài thảo tựa đầu vào lòng long ngạo thế. hai người ngồi bên trên một chiếc giường đá, long ngạo thế vòng tay ôm gia nhân. Sắc mặt mang theo vẻ mong chờ, sư phụ của muội đã tán thành cho muội ký khế ước với ta chưa? Lạc Nam nghe xong chỉ hận không thể nâng ngón tay cái, hảo a, thì ra con hàng này còn định ký khế ước với người ta, trở thành chiến sủng, à không, trở thành đạo lữ. Bất quá nghĩ đến long ngạo thế có huyết mạch nghịch long, cũng xem như đáng gờm bên trong long tộc, nếu như có thể ký khế ước với Hoài Thảo, được một vị bán thần cảnh như nàng diều dắt, thực lực chắc chắn sẽ tiến nhanh. Đáng tiếc Hoài Thảo lại cắn chặt cánh môi lắc đầu, thật xin lỗi, sư phụ không chấp nhận thân phận của huynh, nghiêm cấm muội cùng huynh ký khế ước, long ngạo thế siết chặt nắm tay, một cảm giác nhục nhã xông thẳng lên đầu. Hắn biết Ngự long sơn trang vẫn luôn xem thường mình, đặc biệt là sư phụ của Hoài Thảo, vị đại trưởng lão thân phận khủng bố kia. Dù hắn đã từng là nghịch long đứng đầu long tộc ở nhất thế vũ trụ, nhưng trong mắt cường giả Ngự long sơn trang kết giao với tổ long tộc, thân phận của hắn giống như một tên mang di không chính thống không được công nhận. Huynh đường lo lắng, muội sẽ nỗ lực đột phá đến thần đạo cảnh, đến lúc đó muội sẽ có được sự tự do của riêng mình, dù là sư phụ cũng không thể ép buộc được. Hoài Thảo An uỷ hắn, đời này chắc chắn muội sẽ cùng huynh gắn bó, không, là ta quá vô dụng, Long Ngạo Thế Nghi mặt nói, ta xin thề một ngày nào đó sẽ có đủ tư cách sống vai cùng muội, tiểu xúc sinh ảo tưởng, theo một tiếng hừ lạnh vang lên, toàn bộ sơn cốc đột đột một chấn động. Không xong. Hoài Thảo sắc mặt kịch biến lập tức kéo tay Long Ngạo Thế quát lên, "Mau chạy thôi, sư phụ của muội đến, ngao. Đáng tiếc, khi tiếng Long Ngâm Bá Đạo vang lên, Long Thế hùng mạnh đã phong tỏa toàn bộ sơn cốc, chặn đứng mọi lối thoát của đôi tiểu tình nhân. Một lão già thân thể cường tráng, diện một uy nghiêm lạnh khốc bước đến, sắc mặt lạnh lùng nhìn Hoài Thảo nói, "Thảo nhi, ngươi thật sự khiến vi sư thất vọng, đại trưởng lão Hoài Khôn." Long Ngạo Thế nghiến chặt răng, hiển nhiên nhận ra người vừa đến. Mặc dù so với Hoài Khôn Long ngạo thế chỉ là một con kiến hôi, nhưng hắn vẫn bước lên một bước, chặn ở phía trước hoài thảo đem nàng bảo vệ, hiển nhiên là thật lòng thật dạ đối với nàng. Thế ca, hoài thảo cảm động đến rơi lệ, càng thêm cuộc cường nhìn sư phụ của mình chất vấn, làm sao ngài biết ta đến đây, hừ, đừng quên tam sư thúc của ngươi tin thông thiên cơ thuật. Hoài khôn hừ lạnh, vi sư đã nói với ngươi, tổ Long tộc có không ít thiên triêu tuấn kiệt sẵn sàng cùng ngươi ký khế ước, ngươi vì sao từ chối bọn hắn. Lại đâm đầu vào một con dung vô danh tiểu tốt như thế hả, không cho phép xúc phạm thế ca. Hoài thảo bất mãn quát lớn, ta muốn ký khế ước với ai là quyền của mình, thật là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Hoài khôn nổi trận lôi đình, nếu không phải sợ tổn hại đến tâm cảnh của ngươi trước khi hóa phàm, ta đã sớm ra tay tiêu diệt con dung này từ lâu rồi, đường đường là đệ tử của ta, lại muốn ký khế ước với một nghịch long huyết mạch kém cỏi, tu vi đại đạo yếu ớt đến đáng thương, hành vi như thế chính là ngu xuẩn. Là kéo chân sau của con, đủ rồi Long ngạo thế bất nhẫn gầm lên Cho ta trăm năm Ta hứa sẽ có thể xứng đáng với nàng Trăm năm Hoài khôn dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn lấy hắn Nàng sắp thành thần Ngươi lại muốn nàng chờ trăm năm Không biết nhục còn dám mở miệng, phốt Long ngạo thế nhục nhã đến thổ huyết Lại không cách nào phản bác Hắn hiểu lời nói của hoài khôn là đúng tình hình thực tế Suy cho cùng Xuất phát điểm giữa hắn và hoài thảo chênh lệch thật sự quá lớn Lớn đến mức thời gian cũng khó có thể bù đắp. Nàng đã là bán thần, hắn chỉ còn là đại đạo mà thôi. Ở ngự Long Sơn Trang, Hoài Thảo có thiên phú chỉ thua mỗi ngự Long công chúa, là nhân vật có tư cách trở thành thấn đạo cảnh tiếp theo. Cho nên tại tổ Long tộc, rất nhiều thiên kiêu tuấn kiệt có huyết mạch bất phàm hơn nguyện ý ký khế ước với nàng, Hoài Khôn cũng rất muốn đồ nhi của mình tuyển chọn một vị đồng bọn ưu tú, nếu nảy sinh tình cảm có thể kết thành đạo lửu thì vẹn cả đôi đường để quan hệ giữa Ngự Long Sơn Trang và Tổ Long tộc thân càng thêm thân. Nhưng sau nhiều năm, Hoài Thảo chỉ lựa chọn duy nhất một hảo tỷ muội là Tứ Dực Điệp Long mà thôi, cho đến khi vô tình gặp gỡ và tiếp xúc với Long Ngạo Thế tại một bí cảnh, trải qua nhiều gian nan thử thách, nàng đã tán thành và đem lòng yêu mến hắn. Nhưng khiến Hoài Thảo không ngờ, Long Ngạo Thế lại không xuất thân từ Tổ Long tộc, mà là đến từ một chi nhánh Long tộc ở nơi khác. Điều này lại trở thành trở ngại lớn nhất Sư phụ Hoài Khôn của nàng nghiêm cấm nàng có quan hệ với Long Ngạo Thế. Hôm nay nàng khó khăn lắm mới nhân lúc Hoài Khôn bế quan mà ứ hẹn Tình Lan, nào ngờ lại bị tìm đến tận cửa. Đĩa mà đòi đeo chân hạt, cốc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga. Hoài Khôn tiếp tục sĩ nhục Long Ngạo Thế, nếu ngươi còn chút tự trọng, hãy tự sát đi, đừng ảnh hưởng đến nàng. Sư phụ ngươi thật quá đáng. Hoài Thảo không nhịn được nữa, trực tiếp vung chưởng đánh về phía Hoài Khôn. Làm càng, Hoài Khôn chân mày dựng thẳng. Tùy tiện phóng thích thần uy đã dễ dàng đánh tan công kích của hoài thảo. Ngươi vì con dung này dám ngổ nghịch và bất kính với sư phụ, xem ra vi sư hôm nay phải tàn nhẫn một chút, đem hắn làm thịt rồi xóa đi trí nhớ của ngươi, như vậy mới không ảnh hưởng đến tâm cảnh, hoài khôn hung tàn tuyên bố. Nói xong bàn tay duỗi ra, Long trảo hình thành, khí tức khủng khiếp của thần đạo cảnh ép về phía Long ngạo thế và hoài thảo, muốn bọn hắn phải quỳ rạp dưới mặt đất. Trăng rắc. Cảm giác xương cốt của mình sắp vỡ ra. Long ngạo thế cuột cường cắn răng, hai mắt đỏ ngầu. Ngao! Hắn ngửa đầu gào thét, hư ảnh nghịch long uống lượng quanh thân cố gắng chống lại. Ta thà chết cũng sẽ không quỳ. Long ngạo thế ho khan ra máu, ta không thể làm trụ viện tông, không thể làm tỷ phu, tỷ tỷ của ta thất vọng, nghịch long huyết của ngươi thật là hèn mọn, so với những song đầu nghịch long, tam đầu nghịch long tu vi cao hơn tại tổ long tộc, ngươi chẳng là cái thái gì. Hoài Không Kinh bỉ nói, bổn tọa muốn ngươi quỳ, thần uy càng tăng cường, đè ép Long Ngạo Thế đến cực hạn. Phất. Long Ngạo Thế lại mãnh liệt phun ra máu tươi, lục phủ ngũ tạng, cơ thể thậm chí huyết mạch đều đang rung lên vì sợ hãi. Trước sự chênh lệch quá lớn về mặt thực lực, tôn nghiêm và lòng tự trọng của hắn cũng không thể giúp hắn chống lại, cơ thể đang bị ép phải quỳ xuống. "Xin đừng." Lệ Hoài Thảo đau đớn đến khóc trống lên, nàng kịch liệt lắc đầu, không muốn nhìn nam nhân trong lòng mình phải chịu đựng nhục nhã đến như thế. Đáng tiếc nàng ngay cả thân mình cũng lo chưa xong, đã sớm bị sư phụ trấn áp toàn thân không thể động đậy dù chỉ một ngón tay. Chết cũng không quỳ, long ngạo thế vình to thân thể, thà rằng tự bạo cũng sẽ không quỳ. Ở trước mặt bổn tọa, ngươi ngay cả tư cách tự sát cũng không có đâu. Hoài không nhàn nhạt nói, thần đạo quy tắc bắn ra, muốn khống chế long ngạo thế toàn diện. Bùng! Nhưng ngay lúc này, tia thần đạo quy tắc của Hoài không đột một nổ tung. Kẻ nào! Hoài khôn phản ứng cực nhanh, hai mắt trừng lên nghiêm nghị. Ngao. Đáp lại hắn là tiếng long ngâm kiệt ngạo bề nghệ chúng sinh, cao cao tại thượng, vượt trên tất cả như đến từ viễn cổ sơ khai, kinh thiên động địa. Trăng rắc. Khoảnh khắc tiếng long ngâm này vang lên, long thế đang bao trùm sơn cốc của hoài khôn rung rẩy dữ dội vì sợ hãi. Hoài khôn, hoài thảo và cả long ngạo thế đều cảm giác được sự tôn kính, sợ hãi, phục tùng vô thức sinh ra từ tận đáy lòng đặc biệt là hoài không khi bị nhắm vào trực diện, lão ta cảm giác được ngay cả đồng bọn trong cơ thể mình đang cực kỳ khiếp đảm, mất đi tất cả chiến ý. cảm giác áp bức tuyệt đối này đến mức ngạt thở, khiến hoài không ngay cả mở miệng cũng khó khăn. không gian tĩnh lặng, một tiếng thở dài bình thản vang lên, muốn thê đệ của ta quỳ, lão già ngươi còn chưa đủ tư cách. Chương 2985, một tỷ phu tốt, âm thanh này, Long Ngạo Thế tầm mắt đã dần trở nên mơ hồ vì suy yếu, thân thể gần như không thể trụ được nổi nữa, hắn vẫn còn tỉnh táo chỉ vì sự nhục nhã mà Hoài Khôn mang đến cho mình thực sự là quá lớn. Nhưng khi nghe thấy giọng nói kia, dù đã trải qua nhiều năm, Long Ngạo Thế vẫn run rẩy từ tận linh hồn yếu ớt. Hắn mãnh liệt ngẩng đầu, Hoài Khôn và Hoài Thảo cũng âm thầm kinh hãi trước cổ uy áp không thể kháng cự kia. Trong ánh mắt khác biệt của bọn hắn, một tên nam tử chậm rãi bước ra. Mỗi bước chân của hắn đều khiến long thế của Hoài Khôn chấn động, mỗi khi hắn tiến thêm một bước, long thế của Hoài Khôn lại bị dồn ép như thủy tinh có thể vụn vỡ bất cứ lúc nào. Cho đến khi thân ảnh nam tử hoàn toàn xuất hiện, long thế của Hoài Khôn đã hoàn toàn tan vỡ, thế ở xung quanh hắn đã hoàn toàn chiếm cứ hiện trường. "Là lão già ngươi muốn thê đệ của ta quỳ xuống." Lạc Nam hờ hững nhìn Hoài Khôn. Đối diện với đôi mắt quỷ dị một trắng một đen nồng đậm long uy lúc này, Hoài không khó tin khi ngay cả nhìn thẳng cũng không dám. Cảm giác sợ hãi, sùng kính này xuất phát từ trong linh hồn của hắn, xuất phát từ khế ước mà hắn đã ký với vị long tộc trong cơ thể mình. Rống. Theo tiếng trống lớn vang lên, từ thể nội của Hoài không bắn ra một con cửu trảo kim long tu vi yêu bán thần. Thân là cửu trảo kim long, ở bên trong long tộc cũng là tồn tại cực kỳ tôn quý, toàn thân lóng lánh hoàng kim chói lọi, có đến chín vuốt ở mỗi một bên trảo. Ấy vậy mà lúc này Cửu rảo Kim Long lại phủ phục trước mặt Lạc Nam, hoàn toàn không dâng lên nổi chiến ý. Nhưng mà cũng vì cửu rảo Kim Long rời thân, cảm giác áp bách mà Hoài Khôn đánh chịu lập tức giảm xuống rất nhiều, bởi vì bản thân hắn là một nhân loại, khi không còn Long tộc gia thân, sẽ không bị uy áp hiện tại của Lạc Nam ảnh hưởng. Hoài Khôn gắt cao ngẩng đầu, nhìn lấy kẻ vừa xuất hiện đồng tử bất chợt co rút lại, vậy mà lại là ngươi, bá chủ ngũ châu tứ vực Lạc Nam, Lạc Nam lại không mấy bận tâm đến Hoài Khôn. Hắn quay sang nhìn Long Ngạo Thế đang ngơ ngác nhìn mình, lấy ra bất tử dịch thủy đổ lên cơ thể của hắn. Sinh cơ tràn ngập nhanh chóng bao trùm, thương thế của Long Ngạo Thế lấy tốc độ nhanh chóng khép lại. "Tỷ, tỷ phu, đệ không nằm mơ. Thật sự là ngươi sao?" Long Ngạo Thế vẫn còn cảm giác hoang đường. Hắn dù nằm mộng cũng không dám mơ đến trong thời khắc nguy nan này, tỷ phu của mình lại hiện thân. "Ta đã chứng kiến tất cả, ngươi làm rất tốt." Không để nhất thế vũ trụ và trụ Việt Tông phải thất vọng. Lạc Nam tán thưởng vỗ vỗ vai Long Ngạo Thế. Hắn không lập tức hiện thân là vì muốn xem thử tình cảm của Hoài Thảo đối với Long Ngạo Thế rốt cuộc đến mức nào, cũng muốn xem phản ứng của Long Ngạo Thế khi đối mặt với cường địch. Dù sao thì hắn từng có ý định ra tay với Hoài Thảo để lẻn vào ngự Long Sơn Trang, nếu như đã xác định được nàng thật tâm với em vợ của mình, vậy thì phải đối xử theo cách khác. Kết quả Hoài Thảo không làm hắn thất vọng. Nguyện ý vì Long Ngạo Thế mà bất chấp cả sư phụ của mình, rất đáng được tán thành. Biểu hiện của Long Ngạo Thế cũng không để hắn phải mất mặt. Tỷ phu cẩn thận, lão già này là đại trưởng lão của ngự Long Sơn Trang. Long Ngạo Thế sau một thoáng kích động lại tràn ngập lo lắng. Hắn lo lắng Lạc Nam sẽ gặp nguy hiểm, bởi lẽ dù tỷ phu yêu nghiệt đến đâu thì sợ rằng cũng chưa đột phá đến thần đạo cảnh, làm sao có thể đắc tội với quái vật khổng lồ như ngự Long Sơn Trang được đây. Yên tâm! chuyện kế tiếp cứ giao cho ta giải quyết." Lạc Nam nở nụ cười, "Tỷ tỷ ngươi không có mặt ở đây, vậy hãy để tỷ phu giúp ngươi đòi công đạo." Hoài Thảo chợt vực đứng lên, vừa sợ hãi vừa hiếu kỳ nhìn bóng lưng Lạc Nam, kéo chặt tay Long Ngạo Thế nhỏ giọng hỏi, "Huynh và nhân vật này vậy mà có quan hệ, đó là tỷ phu của ta." Long Ngạo Thế ngạo nghễ đáp, "Hắn biết xuất thân nhất thế vũ trụ của mình rất nhạy cảm." sẽ dễ bị kẻ thù của bá chủ lãnh địa truy lùng, vậy nên những năm tháng qua hành tẩu và tu luyện ở đạo giới chưa từng tiết lộ lai lịch của bản thân. Ngay cả Hoài Thảo là người trong lòng hắn cũng giữ bí mật, nàng chỉ biết hắn đến từ một chi nhánh khác của Long tộc mà thôi. Hừ, Lạc Nam. Hoài không giận giữ lên tiếng, bổn tọa không biết vì sao ngươi có thể ngụy tạo được tổ long thế, nhưng hành vi của ngươi là đang muốn để phá đạo hội và Ngự Long Sơn Trang trở thành kẻ thù, phải biết rằng trong lần thương nghị tại hư không thần cung, Hoài không đại diện cho Ngự Long Sơn Trang tham dự vẫn bảo trì thái độ trung lập vì không muốn bị cuốn vào phân tranh. Vậy mà hiện tại Lạc Nam lại dám chống lại hắn, bất kính với hắn, nếu đã như thế, Hoài không không ngại sẽ trở về bẩm báo với Trang chủ kết minh với đạo yêu thần cung, cùng phá đạo hội trở mặt. Kết thù Lạc Nam cười nhạt một tiếng kinh thường, ta chưa từng treo vào các ngươi, nhưng công chúa của các ngươi lại chạy đến muốn bắt ta làm tọa kỵ, như vậy còn chưa phải là kết thù hay sao, sắc mặt Hoài không thay đổi. Ơ ngươi làm sao thoát khỏi tay công chúa, vốn tưởng rằng Lạc Nam có mặt ở đây là vì công chúa chưa tìm thấy hắn, không nghĩ đến Lạc Nam lại nói lời như thế, chứng tỏ công chúa đã thất bại. Điều này làm sao có thể? Với thực lực của công chúa làm sao lại không thể thu phục kẻ này? Lạc Nam cười nói nhảm, nếu đã không thể hóa thành hoài thảo xâm nhập Ngự Long Sơn trang, vậy hắn trực tiếp lựa chọn hoài không. Nghịch thần thủ kích hoạt, ba vạn hành tinh bùng phát, bỉ ngạn hoa nở rộ, càng không ban thiên triển khai. Bạo tinh quyền, một quyền kinh thiên động địa được Lạc Nam đấm ra. Thiên đạo nho nhỏ lại dám bất kính với thần đạo trung kỳ. Ai cho ngươi lá gan? Hoài khôn giận quá hóa cười. Không còn bị cảm giác áp chế từ tổ Long thế, hắn ta tự tin bằng vào thực lực của mình, Lạc Nam chắc chắn không phải đối thủ. Thần đạo lực và thần đạo quy tắc nổ ra, cũng huy động một quyền ngên đón. Lạc Nam sắc mặt nghiêm nghị, bá đạo quy tắc bao trùm nắm tay. Đùng. Trong sự ngỡ ngàng của tất cả, Hoài không như đạn pháo bay ngược trở về, thân thể hung hăng đụng nát thành vách sơn cốc. Cái này, Long Ngạo Thế cùng Hoài Thảo dụi dụi mắt, hoàn toàn không dám tin những gì đang diễn ra. Đường đường thần đạo Trung Kỳ, tuy rằng mất đi trợ lực cường đại là cửu trảo Kim Long nhưng cũng không đến mức bị thiên đạo đấm bay như vậy chứ. Chẳng lẽ tỷ phu áp chế cảnh giới? Long Ngạo Thế cảm thấy hoài nghi nhân sinh. Tuy rằng hắn hiểu Lạc Nam có khả năng vượt cấp chiến đấu. Nhưng đó là tình hình ở nhất thế vũ trụ. Còn ở tại đạo giới này, bên dưới thần đạo mọi sinh linh đều là con kiến hôi, thật sự không dám tưởng tượng thiên đạo đánh bay cả thần đạo. Hoang đường. Hoài không ngửa đầu gào thét, nhìn sang cửu trảo kim long quát lên, đứng lên cùng ta chiến đấu, nằm đó cho ta. Lạc nam cười gần, một tay nâng lên hạ xuống. Ngao. Từ trong lòng bàn tay của hắn, hư ảnh của một con tổ long hoành không bay ra hiển hóa thành một chữ định. Cử định treo trên đỉnh đầu của Cửu Trảo Kim Long vậy mà như Thái Sơn áp đỉnh, Cửu Trảo Kim Long hoàn toàn không thể động đậy. Long ngữ. Làm sao có thể? Hoài không trợn mắt há hốc mồm, hắn đang phải đối diện với nhiều bất ngờ lớn nhất trong cuộc đời mình. Phải biết rằng long ngữ là thứ mà chỉ có số ít long tộc có khả năng thi triển, nhìn khắp toàn bộ Ngự Long Sơn trang chỉ có tổ long chi nữ và Ngự Long công chúa và trang chủ phu nhân là sử dụng được long ngữ mà thôi ấy thế mà lúc này Hoài Không lại chứng kiến một nhân loại đang thi triển Long Ngữ, làm sao có thể tưởng tượng nổi? Lão già, chiến lực của ngươi phải kết hợp với cửu trảo Kim Long mới phát huy được, nay nó đã bị ta chế ngự, ngươi lấy gì kiêu ngạo ở trước mặt ta? Lạc Nam uy nghiêm nhìn Hoài Không tuyên bố, Long Ngạo Thế là thê đệ của ta, thân phận hắn cao quý hơn ngươi gấp trăm lần, tỷ phu, hệ e Long Ngạo Thế kích động đến máu huyết sụt sôi, sống lưng thẳng tắp, một cảm giác tự hào, kiêu hãnh dân trào. Đúng vậy. Chỉ bằng vào sự công nhận của Lạc Nam đối với hắn, hắn cảm thấy mình không thua kém bất cứ kẻ nào nếu so sánh về thân phận. Đừng nói nhảm, chết cho bổn tọa. Hoài khôn không phục, trực tiếp xuất động một kiện thần bảo là Kim Long Ấn. Rống! Từ trên Kim Long Ấn vang lên tiếng gào thét của hàng vạn hư ảnh Kim Long, nặng nề như một tiểu vũ trụ hung hăng đè xuống đầu Lạc Nam. Bá cốt kích hoạt, bác môn động giáp, Lạc Nam vận dụng bá cốt và bác môn động giáp gia tăng sức mạnh. Bá cốt được hợp thành từ tổ Long Cốt và Phật Cốt, một cổ uy thế vừa ra đã khiến Kim Long Ấn trung rảy vì kinh sợ. Chưa dừng lại ở đó, nghịch thần thủ và thần chiến giáp toàn diện mở ra. Lạc Nam như một vị chiến thần bên trong áo giáp cao quý uy nghiêm không gì tả nổi, đôi tay nghịch thần có thể bóp nát cả thần bảo nâng lên. Đùng! Kim Long Ấn là thần bảo trung kỳ trấn súng cực mạnh, ấy thế mà bị nghịch thần thủ của Lạc Nam bá đạo đón đỡ, ngay cả súng thêm một tấc cũng không được. Vô lý! Hoài khôn ngửa đầu rống to, một tấm phù chú hiện ra trong tay, dự định bóp nát gọi thêm chi viện. Hắn muốn gọi trưởng lão của Ngự Long Sơn Trang vây giết Lạc Nam. Hừ, một đấu một không thích, lại thích gọi người, một thanh âm lãnh ngạo vang lên sau lưng Hoài khôn. Phất! Kiếm khí sát phạt trảm xuống, cánh tay cầm phù chú của Hoài khôn bay thẳng lên không, máu me cùng phúng. Loạn ninh lam xuất kiếm. Lạc Nam vốn định một mình đánh cho Hoài khôn tâm phục khẩu phục. Nào ngờ lão cẩu này còn định gọi viện quân, vậy thì đừng trách hắn. Không cho hoài không cơ hội, thần đạo quy tắc hậu kỳ xâm nhập thể nội, triệt để đem tu vi của hoài không phong ấn. Các ngươi dám. Ta là đại trưởng lão của ngự Long Sơn Trang, đụng vào ta các ngươi sẽ phải trả giá. Hoài không vẫn mạnh miệng buông lời uy hiếp. Lạc nam tung cước đá vào mồm hắn, răng môi lẫn lộn. Loạn ninh lam vung kiếm lên làm động tác muốn chém. Tinh hạ thủ lưu tình. Hoài Thảo vội vàng chạy đến cầu xin, xin tha cho sư phụ của ta một con đường sống. Tuy rằng hành vi chia cắt nàng và Long Ngạo Thế của Hoài Khôn rất đáng giận, nhưng suy cho cùng ông ta cũng là sư phụ của nàng, nếu không có Hoài Khôn sẽ không có nàng như ngày hôm nay. Tỷ phu, xin tha cho ông ta một mạng, để không muốn Thảo Muội phải khó xử. Long Ngạo Thế cũng hướng lạc nam cầu tình. Hắn không dám giết bổn tọa, còn cần các ngươi cầu xin sao. Hoài Khôn hừ lạnh. Không giết ngươi nhưng có thể khiến ngươi ngoan ngoãn. Lạc Nam trực tiếp đặt tay lên đầu hoài khôn. Âm dương nguyệt hồn nhãn điều động, hồn lực và bá đạo quy tắc xâm nhập vào, tiến hành xóa đi những phần trí nhớ không cần thiết và tẩy não. Mà loạn minh lam cũng sang bên cạnh dùng thần đạo hậu kỳ quy tắc thay đổi ký ức của cửu trảo Kim Long, khiến nó cũng giống như hoài khôn biết thần phục Lạc Nam. Rất nhanh, sắc mặt của hoài khôn dần trở nên đờ đẫn. Sau đó là cung cung kính kính hướng Lạc Nam cúi đầu, mong chủ nhân tha tội bất kính trước đó của Lão Phu, trước đó luôn mồm xưng là bổn tọa hiện tại đã đổi thành Lão Phu hiển nhiên đã bị Lạc Nam tẩy não thành công. Ngươi còn ngăn cấm bọn hắn yêu nhau. Lạc Nam chỉ vào Hoài Thảo và Long Ngạo Thế hỏi. Không cấm, từ giờ Long Ngạo Thế cũng chính là đồ đệ của ta. Hoài không thành thật đáp. Được rồi, cơm đã dọn sẵn, còn không mau ký khế ước. Lạc Nam nhìn Long Ngạo Thế và Hoài Thảo nói: Đa Tạ tỷ tỷ phu thì Hoài Thảo gò má đỏ ửng vì thẹn thùng. Không ngờ đến việc vua ngoài ý muốn lại đến đột ngột như vậy. Mình và Tình Lan từ giờ có thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau, liền khéo léo gọi Lạc Nam là tỷ phu. Tỷ phu, đệ đã suy nghĩ lại rồi, đệ không muốn tu vi của mình kém hơn mà làm ảnh hưởng đến Thảo Mụi. Nào ngờ Long Ngạo Thế đột nhiên đổi quẻ, đệ sẽ điên cuồng tu luyện, nỗ lực trưởng thành. Sau đó mới ký khế ước với nàng, huynh, huynh sao lại như thế hả? Khó khăn lắm chúng ta mới có cơ hội. Hoài Thảo giận dữ đến dậm chân. Tiểu tử ngươi cứ an tâm, vấn đề tu vi của ngươi không quan trọng, hãy ký khế ước, tỷ phu không để các ngươi thua thiệt. Lạc Nam lại vất tay thoải mái. Hắn ném ra bàn đào quả và thăng hoa đan, quả hoàng trung lý, phản tỉnh huyết kết hợp dịch thần kỳ rất nhiều tài nguyên có thể trợ giúp Hoài Thảo. Long Ngạo Thế và cả Tứ Dịch Điệp Long cùng nhau gia tăng tu vi và thực lực. Ý đồ của Lạc Nam rất rõ ràng, Hoài Thảo và Tứ Dịch Điệp Long chứa chấp thê đệ của mình sẽ không thua thiệt cho bọn họ. Tỷ phu, đệ, Long Ngạo Thế cảm động xém rơi nước mắt, có những thứ này hỗ trợ, hắn tự tin mình sẽ không còn là vướng bận của Hoài Thảo. Đừng nói nhảm, khuyên thành nếu biết ta thấy ngươi mà không chiếu cố chắc chắn sẽ giận ta. Lạc Nam cười nói, cứ an tâm mà làm những gì ngươi thích. Tỷ phu sẽ ủng hộ ngươi, cũng may huynh có một tỷ phu tốt đó. Hoài thảo vui sướng nở nụ cười. Long ngạo thế hóa thành bản thể nghịch long, ở giữa trán xuất hiện một dấu ấn. Hoài thảo miệng niệm công pháp ngự long thần quyết, liên tục dùng hồn lực của mình dung nhập vào mi tâm của long ngạo thế. Linh hồn của cả hai giao thoa, quá trình ký kết khế ước diễn ra tróc lọt. Mọi thứ đã hoàn thành, lạc nam nhìn hoài Khôn mở miệng, kế tiếp ta cần vào phòng hoài thánh một chuyến. Trường 1986, chiến một trận ra trò, Lạc Nam nhập vai Hoài không bằng thần diện mặt nạ, cùng với Hoài Thảo trở về ngự long Sơn Trang. Về phần Hoài không thật sự đã tạm thời bị tụ lý càng không thu vào ống tay áo của hắn. Tỷ phu, ngươi muốn vào phòng của Hoài Khánh làm gì nha? Trên đường, Hoài Thảo cắn cắn cánh môi nhẹ hỏi Lạc Nam. Yên tâm đi, chỉ lấy chút đồ vật thuộc về ta, sẽ không tổn thất gì đến ngự long Sơn Trang, việc này tỷ phu có thể đảm bảo với ngươi. Lạc Nam nghiêm túc nói. Hoài Thảo nghe vậy cũng yên tâm, nàng lựa chọn tin tưởng, bởi vì với những gì mà Lạc Nam vừa thể hiện, hắn sẽ không cần thiết lừa dối nàng, thay vào đó có thể lựa chọn khống chế. Ngược lại là hai ngươi, làm sao quen biết nhau? Lạc Nam cảm thấy thú vị. Hoài Thảo đỏ mặt, thẹn thùng kể lại. Thì ra Long Ngạo thế sau khi vào đạo giới lăng lộn, nghe nói Đại Hoang Thương không là nơi thích hợp nhất để yêu tộc tu luyện phát triển. Hắn thân là nghịch Long cho nên cũng lựa chọn đến nơi này. Thiên phú của Long Ngạo Thế tuy rằng không tệ nhưng tu vi quá thấp, bị một ma thú đánh trọng thương trong một bí cảnh. Vừa lúc Hoài Thảo cũng đang lịch luyện ở phụ cận đánh hơi được khí tức của Long Tộc, nghĩ rằng là người của tổ Long Tộc gặp nạn nên đã xuất thủ, là một phe nữ hùng cứu Mỹ Nam. Khi đó Long Ngạo Thế trọng thương, Hoài Thảo cũng nể giao tình giữa ngự Long Sơn Trang và tổ Long Tộc mà ở lại chăm sóc hắn. Trong thời gian đó nhận ra Long Ngạo Thế có ý chí hơn người lại một lòng cầu tiến vươn lên, dung mạo cũng tuấn lãng lỗi lạc, lâu dần cả hai nảy sinh tình cảm. đến lúc biết hắn không phải đến từ tổ Long tộc, nàng cũng không vì vậy mà ghét bỏ, ngược lại càng thêm khích lệ, động viên hắn. đáng tiếc sư phụ của nàng kinh thị xuất thân của Long ngạo thế, không chấp nhận cả hai ký khế ước, còn đem Long ngạo thế đuổi đi. Mọi chuyện sau đó Lạc Nam đã được chứng kiến. những tài nguyên ta đưa cho các ngươi, tuyệt đối đừng để người nào khác biết được, bằng không sẽ mang đến phiền toái. Lạc Nam nhắc nhở, tỷ phu yên tâm, ta hiểu rồi. Hoài Thảo ngoan ngoãn gật đầu. Ngao, tứ dục điệp long ngân vang, mang theo hai người băng qua đại môn ngự long sơn trang. Lạc Nam nhìn sang hai bên đại môn có điêu khắc đồ án đủ các loại long tộc, trên mắt trồng có chứa đựng long ngữ ở bên trong vô cùng bất phàm. Những long ngữ này có tác dụng thấu thị, chúng nó sẽ soi rọi, nhận diện và phát hiện những kẻ xa lạ có ý đồ bất chính xâm nhập sợ rằng ngay cả thần đạo cảnh cũng đừng mong có thể thoát khỏi. Đáng tiếc thần diện mặt nạ của Lạc Nam là thứ mà Long ngữ cũng vô pháp phát hiện, hắn vẫn nên ngang được Hoài Thảo mang theo tiến vào. Xuyên qua sơn mạch hùng vĩ, khắp nơi đều có thể thấy bóng dáng long tộc và nhân loại hòa hợp với nhau, vô số đình đài, lầu cát, cung điện đều được điêu khắc hình rồng. Một tòa trang viên lớn sừng sững nằm trên đỉnh đại sơn, đây chính là tổng bộ Ngự Long Sơn Trang, nơi chỉ có nhân vật cấp bậc trưởng lão trở lên mới được trú ngụ. Trong Ngự Long Sơn Trang có trưởng lão viện, nằm cách chỗ của Ngự Long công chúa không xa. Phần phật. Thanh âm tà áo tung bay, một lão đạo khoác áo bào trắng, đầu tóc bạc trắng bỗng nhiên rơi xuống trước mặt mấy người. Nhìn thấy lão đạo, biểu lộ của Hoài Thảo trở nên khẩn trương, vô thức siết chặt nắm tay. Lạc Nam che chắn trước mặt của nàng, nở nụ cười thông thả, "Lão tam, có chuyện gì sao? Lão đạo này chính là Tam trưởng lão, nhân vật ký kế ước với Luân Hồi Chi Long, nắm giữ thiên cơ đạo." có thể nói là quân sư của Ngự Long Sơn Trang. Cũng không có gì nghiêm trọng, hôm nay đệ linh cơ nhất động, cảm giác như Ngự Long Sơn Trang của chúng ta sẽ có kẻ xa lạ tiến đến. Tam trưởng lão nhíu nhíu mày đáp. Lạc Nam âm thầm giật mình, tam trưởng lão này không phải đèn cạn dầu A, vậy mà có được cảm ứng như thế. Bất quá hắn rất bình tĩnh đáp, tưởng chuyện gì, kẻ xa lạ thật ra đã được bổn tọa công nhận, nói xong đem hoài thảo đẩy lên phía trước, chậm rãi nói. Ngày đồ nhi của bổn tọa đã ký khế ước với nghịch long kia, xem ra hắn chính là kẻ mà đệ cảm giác được. Hoài Thảo cũng phản ứng nhanh nhạy, đem hình xăm nghịch long trên tay mình sáng lên, long ngạo thế phát ra một tiếng long ngâm thật khẽ. Tam trưởng lão khẽ giật mình, nếu mày nghi hoặc, chẳng phải lão đại ngươi vẫn luôn kinh thị thân phận của kẻ này, còn nhờ ta dò xét hành tung của Hoài Thảo để giải quyết tận gốc. Lão phu đã cân nhắc kỹ càng, Thảo Nhi sắp đột phá thần đạo cảnh, không nên khiến tâm cảnh của nàng bị ảnh hưởng. Lạc Nam vuốt cầm hồi đáp, hơn nữa thiên phú và nghị lực của tiểu tử nghịch Long này không tồi, có giá trị bồi dưỡng, tam trưởng lão hít mắt, tuy rằng cảm thấy phong cách hành xử như thế này không giống với đại trưởng lão, bất quá cũng chẳng tìm ra chỗ nào đáng để nghi hoặc, liền chấp tay nói, nếu lão đại đã quyết định, vậy thì theo ý của ngươi, được rồi, lần này đa tạ lão tam trợ giúp, sau này có việc cần cứ nói với ta một tiếng. Lạc Nam nhàn nhạt gật đầu. Chuyện nhỏ mà thôi, lão đại không cần để trong lòng. Tam trưởng lão thoải mái cười. Tiến vào trưởng lão viện của Hoài Khung, Lạc Nam đem Hoài Khung thật sự phóng xuất ra ngoài. Sau đó hắn lại tiến vào phá đạo lệnh, để Hoài Thảo mang theo phá đạo lệnh lập tức đến khuê phòng Ngự Long công chúa. Phòng của Ngự Long công chúa nằm ở phía bên phải Ngự Long sơn trang, nơi có thác nước đổ xuống, rừng rậm vây quanh, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Bất quá bên ngoài cửa phòng có một thiếu nữ xinh xắn lanh lợi, thân mặc váy hồng đang ngồi xếp bằng trên tảng đá, nhắm mắt tu luyện. Lạc Nam nhận ra thân phận của thiếu nữ này, chính là thiếp thân thị nữ của Hoài Khánh, tên gọi Hoài Nhi. Cảm giác được có người đến gần, Hoài Nhi mở mắt nhẽn miệng cười duyên, Thảo tỷ tỷ, ừm, Khánh tỷ chưa về sao. Thật sự tưởng niệm nàng A, cũng có trăm năm rồi. Hoài Thảo cất tiếng thở dài. Hoài Nhi nghe vậy cũng lộ vẻ ưu tư, từ lúc công chúa Đạt đến bán thần rời đi đã gần trăm năm gần đây vẫn chưa chịu về vì còn muốn truy bắt một con rồng nào đó. Biết rằng Hoài Thảo và Hoài Thánh là tỷ muội thân thiết, Hoài Nhi cũng không nghi ngờ gì. Mời tỷ tỷ vào, chúng ta uống trà tâm sự, Hoài Nhi chủ động mở ra cửa phòng tiến vào. Nào ngờ Hoài Thảo phía sau nhẹ nhàng ấn vô gáy nàng. Nàng thi triển một môn thần thông của tứ dịch Điệp Long, khiến Hoài Nhi và cả Long tộc của nàng Lâm vào mộng đẹp. Lạc Nam nhanh chóng nhảy ra, phòng của ngự Long công chúa được bố trí như một thạch thất, cũng khá đơn giản, không giống với phòng của nữ nhân bình thường. Phù hợp với tính cách kiêu ngạo của nàng. Hắn dễ dàng nhìn thấy chiếc trương đặc biệt thiên cấp nằm ở trên giường, liền vất tay thu vào. Hoài Thảo thấy hắn quả thật không có làm ra hành động gì gây hại đến ngự long sơn trang, âm thầm thở vào. Xong, chuyện tiếp theo giao lại cho các ngươi. Lạc Nam gọi Minh Hà. Minh Hà hướng không gian nhẹ rạch, lại giật mình vì màn nước không gian không hề xuất hiện. Có trận pháp cao cấp phong tỏa, ngăn cấm các loại thủ đoạn tác động đến không gian. Minh Hà ngưng trọng nói. Lạc Nam vuốt cầm, việc này cũng không có gì lạ. Nếu thế lực như Ngự Long Sơn Trang lại dễ dàng để người khác ra vào mới là kỳ quái. Có thể ngăn được Minh Hà thi triển khả năng của nàng, e rằng trận pháp của Ngự Long Sơn Trang phải là thần đạo thượng phẩm trở lên. Không những có Long Khốn Thiên Trận, mà bên trong trận pháp còn được Long Ngữ gia cố. Hoài Thảo nói, cách duy nhất để ra vào Ngự Long Sơn Trang là đi lối chính diện, Long Khốn Thiên Trận. Lạc Nam hít một ngụm khí lạnh đây chính là trận pháp thần đạo cực phẩm ngay cả tàng không trận thần cũng không thể bố trí bởi vì chỉ có chiến trận sơ sở hữu long lực mới lập được long khốn thiên trận này xem ra long khốn thiên trận là do long tổ đã bố trí cho nữ nhân của mình năm xưa một mình long khốn thiên trận đã đủ kinh khủng chưa kể còn có long ngữ gia trì quả thật quá sức đối với minh hà vậy làm phiền muội mang ta ra ngoài một chuyến nữa đi lạc nam miễn cười hắn và minh hà trở về phá đạo lệnh tốt Hoài Thảo đem Hoài Nhi đặt lên giường ngủ, mang theo phá đạo lệnh rời đi. Tỷ Phu, cho đệ gửi lời hỏi thăm đại tỷ A, cách ngự Long Sơn trang không xa. Long Ngạo Thế chấp tay cáo từ hắn. Yên tâm, tỷ tỷ của ngươi luôn có ta chiếu cố, hãy nỗ lực để xứng đáng với tình cảm của Thảo Muội. Lạc Nam vỗ vỗ vai hắn. Xin tỷ Phu an tâm, đệ sẽ không phụ lòng nàng. Long Ngạo Thế nghi nghị hứa hẹn. Đa tạ tỷ Phu thành toàn, ân tình này Muội nhớ mãi không quên. Hoài Thảo cảm kích nói. Tỷ phu, có chút chuyện đệ không biết có nên nói hay không, Long Ngạo Thế chật mở miệng. Chuyện gì? Lạc Nam hỏi. Từ khi tỷ phu rời khỏi nhất thế vũ trụ, ta thường thấy mẫu thân và các gì vẫn thường thơ thẫn như người mất hồn. Long Ngạo Thế hít sâu một hơi. Lạc Nam nội tâm run rẩy, đưa mắt nhìn xa xăm nói, có lẽ các nàng tưởng niệm phụ thân của ngươi, đệ không cảm thấy như thế, mỗi khi đệ nhắc về phụ thân, các nàng chỉ thể hiện cảm giác kính sợ nhưng khi nhắc về ngươi thì lại khác. lệ long ngạo thế cười khổ, đệ dù sao cũng đã trưởng thành, đương nhiên nhận ra người khiến các nàng thẫn thờ là ai. lạc nam trầm mặt hồi lâu, nhẹ gật đầu, ta hiểu rồi, các ngươi về thôi. long ngạo thế hóa thành bản thể, hoài thảo cưỡi lên lưng hắn bay vút mà đi. đưa tiễn đến khi bóng lưng bọn hắn dần khuất dạng, lạc nam cũng dự định trở về sát chiến điện. Úm một, đột một huyết mạch tổ long trong cơ thể hắn sụt sôi, sinh ra cảm ứng mãnh liệt. lạc nam lập tức quay đầu. Chết, một tiếng gầm phẫn nộ vang lên, mảnh long kiếm đã thô bạo nện thẳng xuống đầu hắn. Huyết mạch tổ long cùng loại sinh ra cộng hưởng, cảm ứng lẫn nhau, ngay cả thần diện mặt nạ cũng không ngăn cách được mối liên kết này. Mà hiển nhiên chủ nhân của mảnh long kiếm không ai khác chính là Hoài Khánh. Nàng đang trên đường quay về sơn trang, đột ngột sinh ra cảm ứng, gần như không chút do dự đã đem tất cả thịnh nộ của mình lao vọt đến. Lạc Nam vừa mới cảm ứng được, mảnh long kiếm đã giáng thẳng xuống đầu. Ngịch thần thủ triển khai, hai tay của hắn dùng sức chụp lấy lưỡi kiếm. k n r r r r r Tiếng ma sát chói tai, tia lửa bắn tung tóe. nghịch thần thủ truyền đến cảm giác đau nhức kịch liệt, từng tia rạng nứt cấp tốc lan tràn. Lạc Nam gầm lên, ba vạn hành tinh bùng nổ sức mạnh bá lực trữ ngưng tụ trong lòng bàn tay cuồng bạo bắn ra. Hoành! Sức mạnh cực đại bạo phát, mãnh long kiếm bắn ngược lên thiên không, sắc mặt hoài thánh thay đổi hiển nhiên không nghĩ thực lực của lạc nam tăng cao như vậy nữ nhân điên lão tử không sợ ngươi lạc nam cười rằng một tiếng khen kiếm ngân vang vọng thương khung màu hồng rực rỡ như máu đỏ nhuộm bầu trời lạc hồng kiếm tỏa ra khí tức thần binh hùng mạnh trống mãnh long kiếm cảm giác được sự uy hiếp đến từ lạc hồng kiếm cũng gầm lên đầy chiến ý khí thế điên cuồng phóng thích lạc hồng kiếm đã đạt đến thần binh không ngại đấu với mãnh long kiếm một trận chính diện Lần này Lạc Nam muốn đánh toàn lực. Hoài Khánh, xem thử có đủ tư cách khiến hắn chạy trốn nữa hay không? Chương 2987, kịch liệt, hừ, tưởng rằng kiếm của ngươi đạt đến thần binh là có thể chống lại bổn công chúa. Đúng là nực cười, Hoài Khánh cười nhạt một tiếng, bổn công chúa có thể đánh ngươi bỏ chạy hai lần, hiện tại tương tự cũng có thể, thai hoàng trảm, Lạc Nam lười nói nhảm, loạn đạo kiếm khí tung hoành ngang dọc các loại thế dùng nén bên trong thân kiếm theo vực thần đạo kinh, đĩa ngạn hoa và hóa vũ bá thần thể kích hoạt toàn lực nhất kiếm khai mở vũ trụ, hư ảnh lạc hồng kiếm khổng lồ bổ thẳng xuống đầu hoài khánh, muốn nhất kiếm trấn áp ngao ngao ngao ngao ngao đáp lại thế công của hắn, năm loại long thế từ thể nội hoài khánh bùng nổ, kèm theo đó cũng là chiến thế, sát thế, kiếm thế với số lượng khủng bố hồng hoang long cốt bao trùm toàn thân, hoài khánh không lùi mà tiến. Mảnh Long trấn thế trảm, Long ảnh tung hoành, mảnh Long kiếm mang theo lực lượng cuồng bạo nên đón trực diện. Đùng Không gian băng liệt, vạn dặm sụp đổ kinh động vạn yêu, hai luồng kiếm khí một đen một hồng quét ngang bốn phía. Lạc Nam và cả Hoài Khánh liên tục bị đẩy lui, máu tươi rỉ ra vì kiếm khí xẹt ngang cơ thể. Làm sao lại như vậy, Hoài Khánh không dám tin vào cảm giác đau đớn trên thân mình, nàng vậy mà bị thương. Phải biết rằng lần trước áp chế tu vi. Ở trong cùng cảnh giới vẫn có thể đánh cho Lạc Nam phải nhượng bộ lui binh. ấy thế mà hiện tại trong tình huống thi triển thực lực thần đạo trung kỳ, nàng lại cùng kẻ này bất phân thắng bại, hơn nữa hắn còn khiến nàng bị thương. Thật mạnh, không hổ danh nữ cường nhân. Lạc Nam chết miệng một tiếng, toàn thân đau nhức kịch liệt. Dù so với lần trước hắn đã tiến bộ toàn diện, từ số lượng hành tinh, số lượng đường văn, tu vi tăng trưởng, Lạc Hồng kiếm đạt đến thần binh. ấy thế mà vẫn không thể áp chế được Hoài Khánh. Ông ông. Lạc Hồng kiếm cùng Mãnh Long kiếm liên tục gầm vang, chiến ý gia tăng đến đỉnh điểm. Bổng công chúa không tin. Hoài Khánh cắn răng. Phúc Long lực cung cấp sinh mệnh điều động bao trùm toàn thân nàng, các vết thương nhanh chóng làm lành và khép lại. Lạc Nam nhét mép, bất dịp viêm và các loại vĩnh hằng thuộc tính trị thương cũng bao trùm toàn thân, khôi phục thương thế. Thần kỉ, vạn trảo cùng Long, vạn quyền cuồng nộ, Hoài Khánh ném Mãnh Long kiếm bay lượn trên không trung, hai tay huy quyền trống. ở phía sau lưng nàng, năm loại long lực lấy tổ long lực điên cuồng dung hợp thành hàng vạn cái long trảo xòe ra nở rộ, phô thiên cái địa, che phủ bầu trời. Hoài Khánh lao vọt đến chính diện, hai tay đấm ra hàng vạn quyền kình, mà hàng vạn long trảo hình thành sau lưng nàng cũng hung hăng tấn công lạc Nam, phong tỏa mọi phương hướng né tránh của hắn. Trảo và quyền kết hợp, đây là một môn thần kỹ của Ngự Long Sơn Trang, sức công phá quy mô lớn có thể trấn áp vạn quân. Lạc Nam không cam lòng thua kém để Lạc Hồng kiếm sang một bên, cử đạo thánh pháp kích hoạt gia tăng sức mạnh toàn diện, bá lực gào thét bắn ra ở sau lưng hắn ngưng tụ thành một tôn đại Phật quan âm khổng lồ với hàng vạn cánh tay như trụ chống trời. Bạo tinh quyền thiên thủ quan âm, lấy cứng đối cứng, ba vạn hành tinh liên tục gào thét, văn thiên tổ phù phát ra sóng xung kích vang rền. Thiên thủ quan âm giáng đến vô vàng cánh tay đóng lấy long trảo, mà bạo tinh quyền của Lạc Nam cũng thô bạo đón đỡ từng quyền từng quyền của Hoài Khánh vành vành vành vành. Một trận chiến khiến càng không rung chuyển, đạo vực kịch liệt chấn động khiến vô số cường giả giật mình, thần thức vội vàng quét ra quan sát. Đập vào mắt hắn, một nam tử đang cùng Ngự Long công chúa kịch chiến, không ai nhường ai. Đáng nói ở chỗ, nam tử này chỉ có tu vi Thiên Đạo viên mãn, ấy thế mà đang chiến đấu sòng phẳng với thần đạo trung kỳ. Mỗi một đợt tấn công, không gian sẽ nát, quyền đối với quyền, thủ đấu với trảo. Thiên thủ quan âm nổ tung cùng vạn long trảo, mà bảo tinh quyền cũng nhiều lần phá vỡ quyền kình phẫn nộ của Hoài Khánh phát ra. Dục thân cả hai cũng bị Dư Ba công kích làm cho đầy rẫy vết thương. Cổ Long chiến thân. Hoài Khánh quát to, vảy đồng hiện lên bao trùm cơ thể, một lớp giáp như đồng cổ ôm sát toàn thân, sức phòng ngự gia tăng gấp mấy lần. Vạn cổ bất hủ thân. Lạc Nam hừ lạnh, bất hủ kinh văn bao trùm toàn thân. Hắn không dám thi triển năng lực của tổ long huyết mạch vì lo lắng cường giả của tổ long tộc ở đại hoang thương không có thể cảm ứng được thì phiền toái. Với tính cách của Hoài Thánh, khả năng cao nàng ta sẽ không chủ động đem việc mình bị cướp mất một nửa dọc huyết mạch nói ra. Huống hồ dù không cần huyết mạch tổ long, hắn vẫn tự tin vào chính thực lực và những thủ đoạn của mình. Trống. Mảnh long kiếm không có chủ nhân chấp chưởng vẫn cực kỳ hung hăng, hóa thành một con mảnh long điên cuồng lao đến tấn công lạc hồng kiếm nào ngờ lạc hồng kiếm phân tách ra thêm nguyệt hồng kiếm, hai thanh kiếm ở giữa không trung loạn vũ, phát động loạn đạo kiếm khí chém ra. quần long triều bái, hoài thánh hừ một tiếng, sau lưng hiện ra hàng vạn hư ảnh long tộc các đời cường giả bái lạy, cung cấp sức mạnh khắp toàn thân. đồ long chưởng, một chưởng này tung ra, uy lực sánh ngang với thần đạo hậu kỳ phát động công kích. lạc nam sắc mặt nghi nghị, vận dụng đến sức mạnh của 19 vị trí tôn pháp tướng trong đan điền, chư thần hoàng hôn phủ xuống gia tăng số lượng vực. Đồng thời xích tà kích cũng hiện ra trong tay. Sinh linh đồ tháng, hắn phóng lên thiên không, xích tà kích sát phạt đến cực điểm mang theo khả năng thông vệ của thần binh, một kích kinh hoàng cắm thẳng xuống đồ long trưởng. Rống! Đồ long trưởng phát ra tiếng thét không cam tâm, toàn thân bị xích tà kích thông vệ sạch sẽ lực lượng. Ngươi vậy mà có hai kiện binh nhân tộc cấp thần binh. Hoài Khánh giật mình. Bại cho ta. Lạc Nam sách theo xích tà kích lao đến như tên bắn đầu kích bao trùm bá lực kinh hoàng nhắm đến ni tâm ngự long công chúa nằm mơ đi hoài khánh biểu lộ lạnh lùng sau lưng trồi ra hồng hoang long trảo hướng xích tà kích vô đến đồng thời ngũ đầu nghịch long hiện ra năm loại nghịch long lực thuộc tính kháng nhau ngưng tụ thành đạn pháo bắn thẳng về phía trước đùng đùng đùng thế công cực kỳ dữ dội khiến lạc nam phải lùi bước nhưng mà xích tà kích trong tay hắn lại phân tách ra thêm một sợi ma tà xích phủ đầy gai nhọn bắn ngược về phía hoài khánh cuốn chặt thân thể nàng. Hoài Khánh hiển nhiên không lường được thủ đoạn này lập tức bị trúng chiêu, cơ thể bị Ma Tà Xích quấn chặt lấy. Ma Tà Xích có những gai nhọn chứa đựng bá đạo quy tắc của Lạc Nam, đâm thủng cả tổ long chiến thân, cắm vào bên trong da thịt. Vù vù vù vù. Ma Tà Xích dùng sức thôn vệ dữ dội, cố gắng rút cạn lực lượng của Hoài Khánh, đồng thời các loại độc hồn, nguyền rũ chi hồn cũng nhanh chóng tiến vào trong cơ thể nàng tàn phá. Lạc Nam không từ thủ đoạn. Muốn triệt để đánh bại Hoài Khánh để nàng ta hết dám kêu căng trước mặt mình. Khốn kiếp, Hoài Khánh đau đớn đến sắc mặt tái đi, cố gắng vùng vẫy thoát ra nhưng không thể chống lại sự ràng buộc của ma tà xích. Long ngữ, giải, nàng vận dụng đến long ngữ ý đồ hóa giải khống chế, nhưng ma tà xích hoàn toàn không chịu tác động bởi long ngữ. Lạc nam nâng lên xích tà kích trong tay, một lần nữa dùng lực đâm vào mi tâm của nàng. hít không hổ là yêu nghiệt, kẻ này không thể để hắn trưởng thành. Đã không ít cường giả của đạo vực nhận ra thân phận của Lạc Nam. Bọn hắn chờ đợi thời cơ xuất thủ. Long đằng thoát xác, mà lúc này khi Hoài Khánh sắp bị xích tà kích đâm trúng, nàng buộc phải thi triển thần thông của Long tộc, cơ thể lột ra một lớp vỏ bọc trống rỗng, hiện thân ở nơi khác để né tránh thế công của xích tà kích. Phốc. Nào ngờ lồng ngực bỗng nhiên đau nhói kịch liệt, một mũi tên bá đạo xuyên qua, máu me đầm đìa. Hoài Khánh nhướng mày nhìn xuống vết thương. Phúc Long lực đang ra sức làm lành lấy nó. Lạc Thần cung ẩn nấp trong không gian đã chờ đợi cơ hội này, dây cung tự động kéo căng, tinh thần lực phủ xuống huyễn lệ như mộng, vô vàng lạc thần tiễn như lưu tinh rơi xuống đầu Hoài Thánh. Kiện binh nhân tộc đạt đến thần binh thứ ba, toàn trường trợn mắt há hốc mồm, bị nội tình của Lạc Nam làm cho kinh hãi. Hồng Hoang tổ cốt thuận, trước mưa tên đầy trời, tổ Long cốt và Hồng Hoang cốt dung hợp tạo thành một tấm thuận khổng lồ che chắn trên bầu trời, bảo vệ Hoài Thánh khỏi mưa tên. "Khen, khen, khen." Mưa tạnh rơi xuống không thể xé tan tấm phủ, Hoài Thánh sắc mặt không chút cảm xúc nhìn Lạc Nam, trong mắt chỉ có chiến ý bị thiêu đốt lên đến đỉnh điểm, "Ngươi thành công khiến ta hứng thú, trận chiến này bổn công chúa phải hàng phục ngươi." Thoại âm rơi xuống, Vô Cực Long thể sẵn sàng kích hoạt, mãnh long kiếm bay về trong tay. Lạc Nam hít sâu một hơi, triệu hoán ba kiện binh nhân tộc trở về bên cạnh mình. Hắn rất muốn lấy ra ám nhiên quỹ thủ đánh lén, nhưng làm thế chắc chắn sẽ lộ thân phận yểm thiếu của yểm ma điện. Không đáng phải liều. Hoài Khánh khó đối phó hơn tưởng tượng của hắn, dù đã thi triển gần hết các con ác chủ bài, chỉ mới thành công làm nàng bị thương mà thôi. Hơn nữa dựa vào thần lực dung hợp với Phúc Long lực đang không ngừng tự động trị thương. Dù có bá đạo quy tắc ảnh hưởng cũng chỉ miễn cưỡng ngang hàng với thần đạo quy tắc của nàng mà thôi. Đối mặt với vô cực long thể, giải pháp duy nhất hiện tại có thể chống lại chính là vạn cổ bá tướng và loạn thần kiếm. Tiểu súc sinh đi chết, bất quá ngay khi trận chiến diễn ra. Ba tiếng gầm thịnh nộ cùng lúc gầm lên. Sinh tử đạo chủ, Bách nhãn đạo chủ, Ngự yêu đạo chủ bỗng nhiên xuyên qua hư không, đem Lạc Nam dùng ép vào trung tâm, điên cuồng bạo phát thế công tàn nhẫn. Sinh tử đạo chủ đánh xuống sinh tử ấn, Bách nhãn đạo chủ điều khiển tử kiếp thần lôi, Ngự yêu đạo chủ đấm ra yêu thần quyền. Ba loại thần kỹ cùng lúc phát động, sát khí hóa thành thực chất, muốn dùng Lạc Nam vào chỗ chết. Các ngươi dám xen vào trận chiến của bổn công chúa? Ngự Long công chúa giận dữ quát lên, sách theo mảnh Long kiếm chém thẳng về phía sinh tử đạo chủ, nghiền nát sinh tử ấn của hắn. Tông chúa tránh ra. Cao tuyệt nghiêm nghị nói, giết kẻ này đạo giới mới có thể an ổn, khen khen. Đáp lại thế công của bọn hắn, hai tiếng kiếm ngân khiến lòng người kinh hải vọng lên. Bầu trời như bị chia thành hai phương thế giới, một bên là bảo kiếm thủy vực, một bên là thiên hỏa kiếm khí tung hoành. Loạn ninh lam và loạn thùy Trân một cái một phải hiện ra bên cạnh lạc nam xuất kiếm. Phốt! Máu tươi cùng phúng, thế công của các nàng quá nhanh và chuẩn xác, lại thêm bất ngờ xuất hiện khiến tất cả đều không kịp trở tay. Thế công của bách tà quân và ngự phách sơn ầm ầm sụp đổ, đồng thời lam thủy kiếm rạch vào một con mắt của bách tà quân, diêm ly kiếm lại trảm lìa cánh tay ra quyền của ngự phách sơn. A, bọn hắn đau đớn thét gào, hai vị nữ kiếm thần tu vi ngang hàng khiến bọn hắn phải trả giá đắt. Chúng ta đi, Lạc Nam lạnh lùng lùm hoài khánh, đám đạo chủ đã sen vào, trận chiến khó lòng tiếp tục diễn ra. Minh Hà đã xuất hiện vẽ ra màn nước không gian. Lạc Nam cùng với mấy nữ dự định bước vào. Lưu lại cho bổn cung, nhưng đúng lúc này, từ đạo yêu thần cung, một cổ uy áp vượt qua tất cả bất chợt quét đến. khí thế của một vị thần đạo viên mãn khiến tất cả phải rùng mình. Cung chủ đạo yêu thần cung yêu chỉ hân ra tay. Chương 1988, Nhập Phàm Hồ, hự một cổ áp bách cực mạnh đem minh hà trấn áp trên mặt đất, màng nước không gian do nàng tạo ra vỡ vụn. Yêu chỉ hơn Lạc Nam sắc mặt kịch biến. Ha ha, nữ nhân này rốt cuộc chịu ra tay, tiểu súc sinh ngươi chết chắc rồi. Cao tuyệt, bách tà quân đám người ngửa đầu cuồng tiếu. Bên trong đạo yêu thần cung, yêu mỹ uyển nhìn thân ảnh của đại tỷ đằng không lao đi, đáy lòng mãnh liệt trầm xuống, thầm mắng một tiếng, cái tên này hết chỗ chiến đấu rồi sao? Vậy mà đại chiến ở đạo vực để sư tỷ đánh hơi được, nói xong nàng cũng hóa thành luồng ánh sáng như lưu tinh bay vọt theo, chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Phạt Tiên Trảm, nộ hải trảm, loạn tùy chân cùng loạn Ninh Lam liên thủ vung kiếm trảm ra, hai nàng hợp lực thành công chém tan áp bức đang đè nặng trên cơ thể Minh Hà. Minh Hà phản ứng rất nhanh, lại một lần nữa tạo ra màn nước để mấy người bỏ trốn. Đáng tiếc tốc độ của thần đạo viên mãn thật sự là quá nhanh, Kiêu Chỉ Hân đã ngự trị trên bầu trời. Giấy. Theo một tiếng gáy kiệt ngạo bất tuần vọng lên từ thể nội của nàng, sau lưng yêu chỉ hân hiện ra một tôn phượng hoàng toàn thân trong suốt như pha lê, những sợi lông vũ phản chiếu bên dưới ánh mặt trời vô cùng cao quý. Phượng hoàng tung cánh, vô vàng sợi lông vũ trong suốt bắn ra cắm vào không gian hình thành một tòa lao ngục phong tỏa toàn bộ chiến trường. Trăng rắc. Màn nước của Minh Hà một lần nữa vụn vỡ, ở trong phạm vi của những sợi vũ phượng này, yêu chỉ hân đã chính thức làm chủ. Đó là chủ không thần phượng. Một trong những chiến sủng cường đại của đạo yêu cung chủ, rất nhiều cường giả lên tiếng kinh hô. Đạo yêu thần cung cũng là một thế lực ngự thú, nơi nhân loại và yêu tộc liên hợp phát huy sức mạnh, yêu chỉ hân đương nhiên cũng sở hữu rất nhiều chiến sủng hùng mạnh. Trong đó chủ không thần phượng là phượng hoàng tộc biến dị nổi tiếng của yêu chỉ hân, được xưng là một trong những loài thần thú thống trị, làm chủ không gian hàng đầu thiên địa. Chết tiệt, lạc nam nghiến chặt hàm răng Phá đạo hội hành tung quỷ dị. Thần bí khó lường, khó khăn lắm ngươi mới hiện thân, đừng mơ chạy trốn, yêu chỉ hân thẳng thừng tuyên bố, trong tay hội tụ yêu thần lực và thần đạo quy tắc viên mãn, hình thành một cái lồng chim chụp thẳng xuống đầu lạc nam. Loạn ninh lam và loạn thùy trân ngăn cản ở trước mặt của hắn, hai vị nữ kiếm thần bạo phát toàn bộ lực lượng trong khả năng của mình, diêm ly kiếm cùng lam thủy kiếm gào thét chảm ra. Vành! Thiên địa nổ tung, hai nàng liên tục lùi bước, nhưng cũng thành công đẩy lùi lồng chim của yêu chỉ hân. Thì ra là hai nữ kiếm thị năm đó của loạn phàm, các ngươi thực lực không tệ, nhưng còn chưa đủ ngăn cản bổn cung. Yêu chỉ hân hờ hững nói, tóc dài tung bay. cái. Chủ không thần phượng phá thể bay ra, lao đến vây khốn loạn ninh lam cùng loạn thùy trân, thi triển cương không lĩnh vực biến không gian trở nên cứng rắn như kim cương vây khốn các nàng. Mà yêu chỉ hân càng là như quỷ mỹ hiện thân trước mặt lạc nam, một tay hướng về cổ hắn chụp đến như muốn sách cổ gà. Lạc nam sắc mặt khó coi. Nữ cường nhân này thật sự quá mạnh, tốc độ nhanh đến mức hắn không theo kịp. Mắt thấy lạc nam sắp bị túng lấy. Xà, xà, xà. Bầu trời bỗng nhiên xuất hiện hàng vạn con đại xà khổng lồ, chúng nó mang theo kịch độc không biết sống chết lao vọc đến, vậy mà cắn nát toàn bộ Long vũ vượng hoàng thảm nạm không gian. Một con thần độc xà xuyên qua thời không lao thẳng đến vị trí của yêu chỉ hân và tự bạo. Bùng! Vụ nổ dữ dội khiến yêu chỉ hân bị đánh lui hàng trăm bước. Mà Lạc Nam cũng bị phản chấn bay vọt ra ngoài. Minh Hà, nhân cơ hội khó được, hắn gầm lên một tiếng. Màn nước mở ra, Lạc Nam ôm lấy Minh Hà nhảy vào. Loạn ninh lam và loạn thùy trân cũng bạo phát kiếm kỹ mạnh nhất thoát khỏi sự đeo bám của chủ không thần phượng, lao thẳng vào bên trong màn nước không gian. Đứng lại. Yêu chỉ hân tức giận, tung một chưởng đánh ra. ầm Không gian sụp đổ, đáng tiếc khả năng của Minh Hà quá mức kinh người. Chỉ cần có một cơ hội nhỏ nàng đã thành công mang theo tất cả đào thoát. Vạn xà cốc chủ, ngươi có ý đồ gì, yêu chỉ hân phẫn nộ thở hỗn hển hướng về phía đại hoang thương khung quát lớn, thanh âm như sấm chấn động cửu tiêu khiến vô số xà yêu thổ huyết. sắc mặt đám người bách tà quân, cao tuyệt, ngừ phách sơn trở nên cực kỳ đặc sắc. Vốn tưởng rằng có yêu chỉ hân ra tay, kết quả của lạc nam đã như cá lọc lưới. Vậy mà nửa đường dếp ra một vị vạn xà cốc chủ phá hư. Ngăn cản được một vị thần đạo viên mãn, chỉ có thể là thần đạo viên mãn. Thanh khách, vừa đột phá thần đạo viên mãn muốn thử tay một chút mà thôi, chỉ hân tỷ tỷ bất giận. Tiếng cười yêu mị của vạn xà cốc chủ vọng lên, hôm nào rảnh rỗi, muội sẽ đến đạo yêu thần cung bồi tội, ngươi, yêu chỉ hân ánh mắt như muốn phúng hỏa, hiển nhiên không tin lời ma quỷ của vạn xà cốc chủ. Chỉ là nữ nhân này đột nhiên ra tay phá hư chuyện tốt là muốn thị uy hay có ý đồ gì khác. Nếu là trước đây... Yêu Chỉ Hân sẽ không ngại sang bằng vạn xà cốc. Nhưng hiện tại vạn xà cốc chủ đã đột phá thần đạo viên mãn, một vị oa xà thần mẫu tu vi cao thâm như vậy, ngay cả yêu Chỉ Hân cũng không dám xem thường. Phải điều tra rõ ràng mọi việc. Các ngươi nhớ lấy, chuyện hôm nay bổn công chúa sẽ không quên. Hoài Khánh bất mãn nhìn đám người bắt tà quân. Hiển nhiên việc đám người này dám phá hư trận chiến đang cao trào của mình đã khiến nàng ghi hận. Mau chi người đi tìm, chắc chắn chúng chưa chạy xa được. Bách tà quân đám người không thèm để ý đến hoài khánh, nhanh chóng phân phó các thuộc hạ. Toàn trường thoáng chốc đã giải tán, nhưng chiến lược kinh khủng của vị bá chủ kia đã khắc sâu vào tâm trí của mỗi sinh linh đạo vực. Thiên đạo viên mãn kịch chiến thần đạo Trung Kỳ, chưa từng nghe qua cũng chưa từng thấy qua trong lịch sử. Vì sao vạn xà cốt chủ ra tay, yêu mỹ uyển đứng ở một bên nhíu mày lẩm bẩm. Phù, may mắn quá, sát chiến điện, lạc nam cùng mấy nữ chật vật hiện ra. Tiêu Chỉ Hân là một trong những nhân vật cấp trùng cuối ở đạo vực, cường giả như vậy xuất thủ, thật sự xém chút đã có thể chế ngự hắn rồi, nhất là khi trước đó còn tiêu hao rất nhiều khi chiến đấu với yêu nghiệt như Hoài Thánh. "Thiếu chủ, ngươi và vạn xà cốc chủ chẳng lẽ có một chân à?" Loạn Thùy Trân Kỳ Quái nhìn Lạc Nam hỏi, vì sao nàng ra tay giúp ngươi? Loạn Minh Lam và Minh Hà cũng nghi ngờ nhìn hắn, hiển nhiên cảm thấy lời của Loạn Thùy Trân không phải không khả thi. "Ta cũng không biết." Lạc Nam cười khổ đáp, Nếu hắn và vạn xà cốc chủ có mờ ám, hắn còn sợ yêu chỉ hơn cái rắm A, trực tiếp chơi cấm chiêu triệu hoán lão bà chi thuật là xong. Không có gì là ngẫu nhiên. Bích tiêu cùng đông hoa thông dong bước đến. Vạn xà cốc chủ chẳng lẽ cũng là thành viên của phá đạo hội? Hai mắt lạc nam sáng rực hẳn lên. Nằm mơ đi. Bích tiêu hừ một tiếng, tiểu cam đã cấp tốc thay ngươi cầu tình nên vạn xà cốc chủ mới đồng ý ra tay. Bất quá lần này phá đạo hội đã nợ nàng một ân tình rất lớn, thì ra là cam đại miêu giúp đỡ. Lạc nam thở ra một hơi, mấy nữ nhân cũng bừng tỉnh. Nếu là như thế, việc cam đại miêu là người của chúng ta đã bị vạn xà cốc chủ biết rồi. Loạn ninh lam cho mày. Đương nhiên, việc này cũng đành chấp nhận. Đông hoa gật đầu, may mắn tiểu cam cũng rất được vạn xà cốc chủ sủng ái nên nàng mới nể mặt nó mà ra tay, nợ thì phải trả, chuyện này cứ tính lên đầu ta. Lạc Nam chỉ đành chấp nhận ân tình của một vị thần đạo viên mãn cũng không dễ dàng a. Hắn lấy ra trương đặc biệt thiên cấp trong lòng nghiêm túc niệm nếu ngươi là thứ vô dụng cũng không xứng đáng để ta liều mạng lần này a. Hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng không do dự hắn đem trương đặc biệt mở ra một mặt hồ tĩnh lặng như gương xuất hiện đưa mắt nhìn xuống dưới hồ chỉ thấy có vòng xoáy thần bí đang chậm rãi xoay tròn nhập phạm hồ. Tạo ra những thế giới phàm nhân không chân thật nhưng lại thích hợp nhất với thiên phú của từng vị bán thần cảnh tiến hành hóa phàm trước khi đột phá thần đạo, thông tin về cái hồ được truyền vào trong đầu Lạc Nam. Đồ tốt A Lạc Nam nhất thời kinh hỉ Các hồng nhan của hắn, thế tử của hắn tương lai không xa đều sẽ phải hóa phàm để đột phá thần đạo cảnh. Nhưng theo như hắn tìm hiểu, việc tiến nhập luân hồi vào thế giới phàm nhân là một cách ngẫu nhiên do giới linh nguyên giới quyết định, lợi ích từ quá trình đó thu được chưa chắc sẽ tối ưu nhất Còn nhập phàm hồ này tuy chỉ là các thế giới mô phỏng, nhưng nó lại không khác gì thế giới thực, hơn nữa còn có thể tuyển chọn ra hoàn cảnh, quá trình hóa phàm để phù hợp nhất với mỗi một người tiến vào. Quan trọng nhất, Lạc Nam cũng sẽ khó tránh khỏi lo lắng những biến cố sẽ xảy ra khi các thế tử và hồng nhan của mình hóa phàm ở thế giới thực, nhưng có nhập phàm hồ thì tất cả mọi phiền toái đều đã được giải quyết. Không tệ chút nào, Lạc Nam hài lòng cười ha ha, ta có thể dùng cái hồ này không, không thể. Kim Nhi lắc đầu. Các hữu diễn sinh kinh của công tử vượt ngoài khả năng mà nhập phàm hồ có thể đánh giá và tiếp nhận để tạo ra thế giới thích hợp với ngươi, ngươi chỉ có thể tự mình hóa phàm ở thế giới thực, vậy cũng được. Lạc Nam cảm thấy không có vấn đề gì, quan trọng vẫn là các thê tử và hồng nhan mà thôi. Hắn mang theo nhập phàm hồ vào nơi ở của chúng nữ giới thiệu với các nàng, đặc biệt là mấy nữ sắp có dự định hóa phàm như Phương Du, Ngân Trinh, Đoạn Thanh Quân đều vô cùng hưng phấn và hứng thú với công năng của cái hồ này. Nếu đã có nhập phàm hồ tiện lợi như vậy, các nàng đương nhiên không cần phải lăn lộn xa xôi đến thế giới bên ngoài. Lạc Nam lưu nhập phàm hồ tại Tổng Bộ Sát Chiến Điện, để ai cần đến có thể thoải mái sử dụng. Đồ chơi từ rương đặc biệt thiên cấp không để hắn thất vọng, xứng đáng thiếu nợ vạn xà cốc chủ một đại ân tình. Mà theo tin tức về trận chiến giữa hắn và Ngự Long công chúa ngày một lan truyền rộng rãi. Điểm danh vọng lấy tốc độ chống mặt gia tăng. Chương 2989, tương kế tự kế, trong cung điện, Lạc Nam thoải mái nằm ở trung tâm, các lão bà bị hắn dùng côn đánh cho toàn thân mềm nhũn, bờ môi lại treo nụ cười. Hiển nhiên trước khi quyết định trở về đạo địa, hắn cũng phải làm tròn bổn phận của một phu quân, cày cấy vung vén tình cảm với tất cả thê tử. Nhiều năm như vậy, ngoài trừ thiên ý và kỳ nam cũng không lồi ra thêm cục nào mẫu thân có nhắc nhở bọn thiếp đấy. Liễu Ngọc Thanh bỗng nhiên mở miệng u quán. Đúng vậy phu quân. Mẫu thân nói bọn thiếp tranh thủ ép khô chàng. Tô Mỹ liếm môi quyến rũ. Lạc Nam giật mình, sau đó lại lắc đầu cười khổ. Hắn xem như hiểu tâm trạng của Ninh Vô Song, tuy rằng kỳ Nam và Thiên Ý cũng là nữ nhi của hắn, nhưng là do hắn của kiếp trước sinh ra, còn kiếp này làm nhi tử của Ninh Vô Song lại chưa sinh ra được đứa cháu chính thức nào cho Lạc Gia ở nguyên giới, mẫu thân nóng ruột, mong muốn có cháu là điều dễ hiểu. Dù sao thì Lạc Gia cũng phải có thế hệ tiếp theo kế thừa. Như thế mẫu thân mới có cái bàn giao với phụ thân đã khuất. Việc này sao có thể cưỡng cầu? Mặc dù ta cũng rất muốn a, Lạc Nam bất đắc dĩ. Việc con cái hắn không thích dùng các biện pháp thứ ba can thiệp vào, mọi thứ vẫn nên thuận theo tự nhiên, tùy vào số phận. Giống như cửu huân giao năm xưa, chỉ một lần đã dính tiểu thiên ý rồi, đâu cần phải miệt mài phấn đấu. Thiên phú và thực lực càng cao sẽ càng khó hạ sinh dòng giỏi, mà với sự phát triển không ngừng ngày càng yêu nghiệt của phu quân. Sợ rằng mấy tỉ muội chúng ta chỉ có thể nằm mộng rồi, thập khánh huyên biểu môi nói. Khi chúng ta đều đột phá đến thần đạo cảnh e rằng sẽ càng khó hoài thai hơn. Nam Thiên Tố cũng có chút suy tư. Nàng cảm thấy Nam Thiên Môn nên có người thừa kế, giao cho mẫu thân của mình quán xuyến mãi cũng thật vất vả cho bà. Gấp cái gì mà gấp đây? Khi Vũ Kiêu hảnh lên tiếng, chờ đạo giới được phu quân thống nhất, thiên hạ Thái Bình, lúc đó chúng ta ngày đêm cùng hắn lang lộn. Không tin không thể cho ra thành quả, lời này rất đúng, đến lúc đó mỗi người đều có thể to bụng, trăm năm không được thì vạn năm, ta không tin phu quân sẽ tịch ngòi vĩnh viễn. Khuyết yêu cơ tán thành. Ừm, kích hoạt thêm gia tốc trận để tăng hiệu suất. Tuế Nguyệt nói thêm. Các vị tỷ tỷ thôi đi, bà cả và chúng ta theo chàng từ tận tiểu hành tinh còn chưa có đây, các ngươi cũng đừng nóng vội. Bạch Tố Mai tròn mắt. Đến trước đến sau không quan trọng, tất cả tùy duyên vậy. Âu Dương Thương Lan nở nụ cười. Hay là phải giống như Huân Giao, cần phải lên cơn động tình không thể kiềm chế, cưỡng ép nam nhân mới cho ra thành quả. Thường Nga có chút suy tư. Nói vậy, ta cũng đâu có cưỡng ép hắn. Diễm Nguyệt Kỳ phản bác ý kiến. Cửu Huân Giao gò má đỏ ửng, nhớ lại chuyện xưa mà nhịp tim đập lên thình thịch. Không muốn sinh con đâu, ta vẫn còn thích tự do chơi đùa. Đình manh manh kháng nghị, làm mẫu thân sớm có gì tốt, lạc nam khóe môi giật giật. Mấy bà nương này sau khi gả cho hắn đều trở thành phụ nhân bưu hãng, phong thái cao quý lãnh ngạo ngày trước biến đi đâu mất, nói chuyện không kiên nể vấn đề gì cả. Hừ, đã các nàng chờ mong như vậy, phu quân chỉ đành cúc cung tận vị, thề chết mới dừng, nói xong, lập tức đem yên nhược tuyết và từng mộng ảnh ôm vào lòng ngực, tổ long văn gia cố hung khí, ưng đáng ghét, chàng chậm một chút đi, trong lúc nhất thời, đại điện lại ngập tràn xuân sắc. Sát chiến điện giao lại cho loạn ninh lam và loạn thùy ảnh tọa trấn. Có càng không vạn trận phong tỏa bên ngoài, hai con khôi lỗi, hai vị nữ thần đạo và một đám vong linh trung thành canh gác, Lạc Nam cũng an tâm để các thê tử lưu lại, tận dụng lượng tài nguyên khổng lồ thu được trong thời gian qua để phát triển. Lạc Nam quyết định trở về đạo địa. Đồng hành cùng với hắn chỉ có Minh Hà, Loạn Thùy Trân và Hỗn Độn Thú, ngay cả dị nữ và Bá kỳ Long Mã vẫn được lưu lại sát chiến điện an tâm tu luyện. Bởi vì dị nữ, Bích Tiêu, Đông Hoa, Lạc Long Nhi, Ngân Trinh, Loạn Thanh Quân Phương Du Tu Vi đều sắp đạt đến mức độ có thể hóa phàm bất cứ lúc nào, tùy thời tiến vào nhập phàm hồ. Nếu là thời gian trước, Bích Tiêu cần phải đồng hành cùng hắn để còn đưa ra những quyết định liên quan đến đại sự của phá đạo hội. Nhưng hiện tại đại tỷ đã xuất quan chủ trì đại cục, nếu Lạc Nam gặp chuyện cần thiết cứ trực tiếp liên lạc với nàng hỏi ý kiến là được, Bích Tiêu cũng không muốn chậm trễ trong việc gia tăng Tu Vi. Trước khi Lạc Nam rời đi, thi mộ tuyền lại đến tìm hắn u án liếc xéo mắt, xú đệ đệ. Những nữ nhân nơi này không phải thê tử thì là hồng nhan của ngươi, tỷ tỷ lấy tư cách gì ở đây, ai nói chỉ có nữ nhân của ta vậy. Còn có mẫu thân và nữ nhi ở đây mà. Lạc Nam treo chọc. Hừ, nhưng đó cũng là người nhà của ngươi. Thi mộ tuyền vỉnh lên bờ môi đỏ mọng. Lạc Nam nhịn không được kéo nàng vào lòng, ở bên cạnh hắn, thi mộ tuyền không có sử dụng đến thi thân, nàng hiện tại chính là một mỹ nhân phong tình vạn chủng, không phải là cương thi trắng bệt như tượng. Ừm, thi mộ tuyền nhẹ nỉ non, vòng tay ôm lấy cổ hắn, Tỷ cũng muốn làm nữ nhân của ngươi, nàng đã thổ lộ đến mức như thế, hắn làm sao có thể chối từ. Nhẹ gầm lên một tiếng, ôm theo thi mộ tuyền tiến vào mật thất. Ba ngày sau đó, Lạc Nam mới tiến vào màn nước do Minh Hà tạo ra, trực tiếp xuất hiện tại đạo địa. Khả năng thật thần kỳ, dù đã chứng kiến bao nhiêu lần ta cũng cảm thấy kinh ngạc, Lạc Nam cảm thán một tiếng. Hút nhẹ mái tóc ống mượt của Minh Hà chân thành nói, thiệt thòi cho nàng rồi, tu vi của Minh Hà hiện tại là thiên đạo viên mãn, lẽ ra nàng cũng có thể lưu lại sát chiến điện, cùng với các nàng đông hoa tu luyện để nhanh chóng bước vào con đường hóa phàm. Đến lúc đó, Minh Hà có khả năng trở thành một đạo thuộc tính có tu vi thần đạo, hiếm có trong trời đất. Nhưng vì khả năng của nàng quá dịu dụng, giúp được Lạc Nam rất nhiều lần hóa nguy thành an cho nên hắn không thể không mang theo nàng bên cạnh. Không vì bản thân hắn cũng vì những đại sự của phá đạo hội cần phải làm. Ta quen rồi. Minh Hà nhãn miệng như trăm hoa đua nở, từ khi đồng hành cùng nhau, cuộc sống những năm qua đặc sắc hơn cả đời cộng lại, ta có gì chưa hài lòng, nàng cứ yên tâm, ta sẽ tìm thật nhiều đạo thủy để giúp nàng tăng tu vi, sẽ không để nàng chịu thiệt thòi. Lạc Nam nói. Biết rồi, đi gặp những tiểu tình nhân kia của ngươi đi. Minh Hà chớp chớp mắt trêu tức. Ha ha, nàng càng ngày càng hiểu ta. Lạc Nam sảng khoái cười to. Minh Hà yêu kiều hừ một tiếng, trở vào phá đạo lệnh cùng loạn Thùy Trân. Lạc Nam nở nụ cười, trở về đạo địa đương nhiên không thể không đi gặp các ý trung nhân của mình. Hắn đã hứa với Y Nhược Tuyết và Ninh Vô Song, sẽ mang các nàng ấy đến sát chiến điện giới thiệu. Bất quá đúng lúc này, phá đạo lệnh của hắn trung lên, bên trong truyền ra thanh âm uy hiếp của hỏa thủy, chàng còn không trở lại, gần trăm năm nữa cũng đừng mong thấy thiết, có chuyện gì thế. Lạc Nam nhất thời lo lắng. Hừ, người ta thiên phú siêu quần, đã đạt đến bán thần cảnh, sắp tới phải đi hóa phàm, ít thì cũng phải trải qua vài chục năm. Họa thủy hừ nói, tiếp chờ chàng ở Sơn Cốc lần trước, nói xong đã cắt đứt liên lạc. Chuyện nhỏ. Lạc Nam thoải mái nhún vai, cần gì đi nơi nào hóa phàm cho xa xôi, cứ đến sát chiến điện dùng nhập phàm hồ là được rồi. Nghĩ đến đây, hắn dự định đến Sơn Cốc gặp họa thủy, thời gian xa cách lâu như thế hắn cũng rất nhớ nàng. Nào ngờ còn chưa kịp di chuyển cầm giao nhã lại liên hệ đến nghe đan phỉ nói chàng sắp trở về ừm ta vừa về đến lạc nam ôn nhu nói đang rất nhớ nàng thiếp chuẩn bị hóa phàm chàng đến ngân thiên thần quốc chúng ta nói chuyện cầm giao nhã mở miệng lại cắt đứt liên lạc lạc nam chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra phá đạo lệnh phía khương lê cũng xảy ra cảm ứng thiếp đã xuất quan trở thành bán thần dự định sẽ hóa phàm trong vài chục năm tới chàng có kịp trở về nhìn thiếp không khương lê giọng điệu có chút u sầu Sau đó cũng cắt đứt truyền âm. Nam nhân thối, chàng không đến chân võ thần cung gặp ta, ta đi hóa phàm tìm một phàm nhân kết hôn cho chàng tức chết. Đến lượt chân minh trực tiếp buông lời uy hiếp. Lạc nam trợn mắt há hốc mồm, trong lúc nhất thời không hiểu cái mô tê gì. Tại sao họa thủy, cầm dao nhã, chân mật và khương lê lại cùng lúc đến như thế? Liên lạc cho hắn cùng một thời điểm, hóa phàm cùng một thời điểm. Rất nhanh hắn phản ứng kịp, bờ môi liền treo lấy nụ cười tà có mùi vị bất thường. Thân là một kẻ tình trường lão luyện, thê thiếp thành đàn, lạc nam sao có thể không ngửi ra mùi vị mưu kế. Bốn nữ nhân này khả năng rất cao là thông đồng với nhau gây sự, tranh đua lẫn nhau, nếu hắn tìm đến người nào trong bốn người đầu tiên, ba người còn lại chắc chắn sẽ không hài lòng. Nhưng ở bản thể hắn cũng không có thủ đoạn phân thân như túi gia tiểu ma, làm sao tách thành bốn người đi gặp các nàng cùng một thời điểm. Đây rõ ràng là muốn chơi hắn đây mà. Cũng không biết vì sao một người tính cách điềm đạm Tỉnh lặng như tuyết liên giống cầm dao nhã cũng tham gia náo nhiệt với ba nàng kia. Hừ, để xem ta trị các nàng, nghĩ đến đây hắn tiến vào rừng rậm, thông qua ỉm Thiếu Chi Liên ra lệnh, tứ trưởng lão, ngươi cho mạng lưới tình báo yểm Ma Điện Loan tin đến tứ đại thế lực đạo địa, lạc nam của phá đạo hội bị địch nhân đánh trọng thương tại tứ đạo cổ lâm. Chương 2.990, người đến đầu tiên, trong một tòa đình viện tại Hoa Viên. Tứ đại mỹ nhân đến từ bốn thế lực hàng đầu đạo địa đang ngồi nhìn chăm chú vào một mặt kính. Bên trong mặt kính lại phản chiếu bốn hình ảnh khác nhau ở bốn điểm mà các nàng đã hẹn với Lạc Nam. Khanh khách, lão nương là chính thức, kiểu gì hắn chẳng ưu tiên đến ta, các ngươi đừng ở đây si tâm vọng tưởng nữa. Họa thủy đắc ý cười rộ lên, từ ngày trở thành thiếu phụ nàng đã càng thêm kiều diễm, mê người như một đóa hoa hồng nở rộ lộng lẫy, bớt đi một phần kiều mị, nhiều hơn những phần quyến rũ. Chính thức Còn chưa gã vào lạch gia đòi làm chính thức. Chân mật khinh thường biểu môi, mất thân quá sớm hắn sẽ không trân trọng ngươi, ngược lại sẽ càng ư ái chúng ta, hừ, hắn mới không nông cạn như vậy. Họa thủy liếc xéo mắt. Để rồi xem. Chân mật khoanh tay trước ngực. So với họa thủy và chân mật đấu khẩu, Khương Lê cùng cầm dao nhã lại bình tĩnh hơn rất nhiều. Khương Lê cảm thấy mình đã mang nam nhân đến ra mắt mẫu thân, đó là điều mà họa thủy chưa làm được, hắn xem nàng là hồng nhan tri kỷ của hắn. Nàng tin tưởng hắn sẽ đến đạo hành điện đầu tiên. Cầm dao nhã không nói tiếng nào nhưng sự tự tin trong ánh mắt không chút che giấu, nàng đã cùng nam nhân trải qua sinh tử, ở ngân thiên thần quốc cũng chính hắn chủ động thổ lộ với nàng, đây là điều mà ba nữ nhân kia không thể sánh bằng. Ta và hắn đã có phu thê chi thực, ta làm đại tỷ. Họa thủy nguyện miệng cười. Nằm mơ, nói không chừng hắn đến tam đạo môn cuối cùng, ngươi phải làm tiểu muội. Chân mật nhét mép. Không sai. Bốn người các nàng đã đánh cược trong lần này, dựa vào thứ tự mà nam nhân tìm đến, các nàng sẽ phân chia vai vế bên trong bốn người. Dù sao thì đã xác định chọn cùng một nam nhân, các nàng lại có quen biết từ trước, phải xác định rõ ràng bối phận. Người hắn đến tìm đầu tiên sẽ làm đại tỷ, người thứ hai làm nhị tỷ, người thứ ba là tam tỷ, cuối cùng là tiểu muội. Thật ra dù ngoài mặt tỏ vẻ tự tin, trong lòng họa thủy vẫn vô cùng hồi hộp. Nàng không muốn địa vị của mình không sánh bằng những nữ nhân khác trong lòng hắn. Bất quá bốn nàng chờ đến mấy ngày, vẫn không thấy bóng dáng nam nhân xuất hiện ở bất cứ nơi nào trên mặt kính. Kỳ quái, hắn nói đã lên đường về đạo địa, vì sao còn chưa xuất hiện. Cầm dao nhã hơi cho mày. Đúng lúc này, các nàng bất chợt nhận được truyền âm ngọc. Tỷ tỷ Có người nhìn thấy tỷ phu bị cường giả đạo vực truy sát tại tứ đạo cổ lâm, thanh âm gấp gáp của ngân niên truyền đến từ truyền âm ngọc của cầm dao nhã. Tiểu thư, có tin là công tử đang trọng thương rất nặng. Thị nữ của Khương Lê gấp gáp báo tin. Chân mật sư tỷ, hình như bằng hữu của tỷ xảy ra chuyện rồi. Một nữ đệ tử của chân võ thần cung báo với chân mật. Nữ nhi bảo bối, tên tiểu tử đó hình như xảy ra chút phiền toái, ta vừa nghe đám đệ tử trong môn bàn tán. Hòa thần đạo chủ có chút đắc ý nói với hòa thủy, đáng đời hắn dám nhắm vào bảo bối của ta, bốn nữ nhân không có tâm tình nghe đến câu thứ hai, từng khuôn mặt tuyệt mỹ trở nên lạnh như băng, đáy lòng như có ngọn lửa dữ dội thiêu đốt. Rống! Chân mật triệu hoáng thanh thiên trùng ngư nhảy lên lưng nó, cầm dao nhã không nói hai lời cũng ngồi ở phía sau, nàng chưa có tọa kỵ. Thanh thiên trùng ngư điên cuồng vũ động đôi cánh, cơ thể to lớn nhưng lại nhẹ nhàng như côn trùng, hóa thành một luồng gió lao vọt mà đi. Hí. Khương Lê gọi ra Xích Dương Thiên Mã, hỏa diễm thiêu đốt bầu trời như thiên thạch băng qua vũ trụ. Hỏa Thủy được Tiểu Bảo Hồng Miêu cõng ở trên lưng, nó không có cánh, cũng chẳng có khả năng phi hành như Xích Dương Thiên Mã, nhưng lại chấp chưởng thời gian và không gian hai loại lực lượng, trực tiếp vung tay đấm nát không gian tạo thành một khe nứt, mang theo chủ nhân nhảy vọt vào. Cái gì đánh cược, cái gì phân chia thân phận ở trước sự an nguy của nam nhân, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Chỉ là bốn nữ không biết rằng ngay thời điểm các nàng xuất phát từ lối ra của độ đạo môn, một thân ảnh lướt đi như lưu tinh với tốc độ kinh khủng, mỗi một bước đạp đều dùng hàng vạn tầng vực làm lực phản chấn lao thẳng về phía trước, cực kỳ bá đạo. tứ đạo cổ lâm lạc nam toàn thân đẫm máu ra sức chạy thục mạng, sắc mặt trắng nhợt vì suy kiệt. mà ở sau lưng hắn, một cường giả bí ẩn toàn thân khoác áo toàn đen, tu vi thần đạo hậu kỳ đang đằng đằng sát khí truy sát, xung quanh người này có thần diễm hừng hực thiêu đốt, ngọn lửa kinh khủng bao trùm vạn dặm không gian những nơi đi qua đều khiến mọi thứ từ cây cối, cảnh vật hóa thành cho tàn. chết cường giả thần bí tôn trưởng một luồng thần diễn phần thiên vệ địa bao phủ. lạc nam biệt khước gầm lên, bá lực trưởng ngưng tụ trong tay cố gắng bắn trả. bùng không gian nổ tung, lạc nam như diều đứt dây bay ngược hàng trăm dặm. bốn người hỏa thủy cầm dao nhã, chân mật và khương lê vừa xâm nhập tứ đạo cổ lâm đã dễ dàng bị động tĩnh thu hút. ánh mắt quét đến. Nhìn thấy một vị thần đạo hậu kỳ đang truy sát Lạc Nam, sắc mặt các nàng đại biến. Mà lúc này, Lạc Nam đã bị chưởng rơi xuống mặt đất, cường giả thần bí kia ở trên không trung điều động thần đạo quy tắc hóa thành một nắm đấm khổng lồ, hung hăng trấn lên đầu hắn. Dừng tay, bất chấp tất cả, tứ nữ phát động công kích lao vọt lên. Phần phật. Áo choàng tung bay, trước cả bốn người một bước, một thân ảnh đã điên cuồng từ trên trời hạ xuống. Hàng chục kiện thiên binh vần quanh cơ thể từ đao, kiếm Đao, Thương, Kích, Mâu, Giáo, Phủ Chiến vực, Sát vực, Quyền vực, Kiếm vực, Đao vực, Thương vực Hơn trăm vạn tầng vực cô động đến cực hạn, Tu Vi bán thần bạo phát hội tụ vào một đấm, liều lĩnh nên đón thế công của thần đạo hậu kỳ Đùng Thiên địa rung chuyển, trăm vạn tầng vực ầm ầm sụp đổ trước sự chênh lệch về mặt Tu Vi, thân ảnh vừa xuất thủ cũng bị đánh bay ngược trở về bên cạnh Lạc Nam, nhưng nhờ vậy thành công ngăn chặn một chiêu trí mạng Các nàng hỏa thủy không kịp định thần, nhưng vẫn thừa cơ tấn công tổng lực. Thật phiền toái, hôm nay xem như ngươi gặp may, thần đạo hậu kỳ lạnh lùng phát ra thanh âm trầm thấp với lạc nam, một chưởng đánh ra thần diễm đầy trời phá tan thế công của bốn nữ nhân, trực tiếp thi triển hỏa độn biến mất tại chỗ. Tiểu nam, bốn nữ nhân đã nhanh chóng đến bên cạnh nam nhân, hương thơm bát ngát, ánh mắt không che giấu được vẻ lo lắng và ấy nấy. Nếu các nàng không gọi hắn trở về đạo địa. Có lẽ hắn sẽ không bị địch nhân truy sát cho chật vật như vậy. Cũng may kẻ kia có vẻ kiên kỵ thế lực sau lưng các nàng nên đã lựa chọn bỏ đi, bằng không một vị thần đạo hậu kỳ đủ quét tan các nàng không còn manh giáp. Khủ, ta không sao, cũng may các nàng đến kịp, lạc nam ho khan một tiếng, ánh mắt lóe sáng nhìn lấy thân ảnh mặc áo tràng đứng ở không xa. Lúc này tứ nữ cũng đã phản ứng, Khương Lê và chân mật hồ nghi nói, vừa rồi vị này thi triển vực thần đạo kinh tầng cao nhất à, bùi linh hy. Họa Thủy ánh mắt hiếp lại, Linh Hi cầm dao nhã gọi một tiếng như khẳng định. Thân ảnh áo choàng vừa chính diện ngăn cản một chiêu kia đương nhiên chính là Bùi Linh Hi, Lạc Nam nằm mơ cũng không ngờ đến, Họa Thủy không đến đầu tiên, Khương Lê không đến đầu tiên, Chân Mật và cầm dao nhã cũng không đến đầu tiên. Người nhanh nhất đến cứu mình lại là Bùi Linh Hi. Nếu đã không có việc gì, ta đi trước. Bùi Linh Hi lạnh nhạt nói, khoan đã. Họa Thủy yêu kiều khẽ gắt, vô số sợi tóc đã kéo dài ra ngăn chặn phía trước Bùi Linh Hi. Một tay chống nạnh lên eo thon nói, Bùi Linh Hi, ngươi vì sao có mặt ở đây? Chân Mật, Khương Lê và cầm dao nhã cũng ngửi thấy mùi vị không bình thường. Ta và Lạc Nam xem như bằng hữu, bằng hữu gặp nạn ra tay tương trợ là chuyện bình thường. Bùi Linh Hi ung dung đáp, thật là bằng hữu sao? Họa Thủy khoanh tay trước ngực. Lạc Nam ngửi thấy vị khét và vị chua, vội vàng điều động bất diệt viêm chữa trị vết thương. Trong lòng thầm khen loạn Thùy Trân rất biết cách phối hợp. Hắn đứng lên nháy mắt cho chúng nữ bình tĩnh, bước đến chỗ của Bùi Linh Hy chắp tay, đa tại Linh Hy xuất thủ cứu mạng, chúng ta lâu ngày mới có duyên gặp lại, còn chưa kịp hỏi han câu nào, nàng vội vàng muốn đi là vì sao, ta ở ngưỡng bán thần đã lâu, con đường thần đạo không thể chậm trễ, sắp phải hóa phàm rồi, không còn thời gian nói chuyện với công tử. Bùi Linh Hy lắc đầu. Nàng cũng không hiểu chính mình. Rõ ràng nàng đã sẵn sàng củng cố tâm cảnh cho công đoạn hóa phàm nhưng vừa nghe thấy tin tức nam nhân này gặp nạn đã lập tức buông bỏ tất cả, bất chấp mọi thứ để đến bên cạnh hắn. Đối diện với công kích khủng bố của thần đạo hậu kỳ, nàng vậy mà không hề chần chờ hay sợ hãi dù chỉ một chút. Cũng may thần đạo hậu kỳ kia có vẻ yếu, nên nàng mới miễn cưỡng chống lại được. Ha ha, tưởng gì hóa ra là hóa phàm. Lạc nam sảng khoái cười to. Ông Nhu nhìn năm vị nữ nhân nói, lần này ta đến đạo địa cũng vì chuyện hóa phàm của các nàng đây, vì chuyện hóa phàm của chúng ta. Chân Mật Hiếu Kỳ hỏi. Mà Bùi Linh Hi cũng nghi hoặc nhìn hắn. Hóa phàm là quá trình riêng biệt của mỗi người, không ai có thể xen vào hay hỗ trợ, hắn nói vậy là sao? Nơi này không tiện ở lâu, các nàng theo ta nào, cả Linh Hi nữa không cho phép nàng rời đi. Lạc Nam nghiêm túc nói. Chúng nữ hiểu ý gật đầu. Ngay cả bùi Linh Hy cũng đành bất đắc dĩ theo sau. Bên trong một sơn cốc, Lạc Nam thả ra hàng vạn con xích nha hắt ám ẩn nấp ở xung quanh dò thám tình hình, đảm bảo không ai có thể mò đến gần. Lấy ra bàn đá và ghế đá, Lạc Nam cùng năm nữ nhân ngồi xuống. Hắn lấy ra thịt của yêu thần đạo thu được từ mấy con thần thú của ngự yêu đạo thống, dùng đế diễm nướng lên chiêu đại chúng nữ. Ở đâu ngươi có được? Chân mật tròn xoe cả mắt. Thịt của yêu thần đạo là nguyên liệu cao cấp để luyện thể. Dù là ở chân võ thần cung thì cũng là thứ có thể ngộ, không thể cầu A. Yêu thần có thực lực sánh ngang một vị đạo chủ cấp thấp rồi, đâu phải muốn là có thể săn giết bọn họ để lấy thịt. Lạc Nam nở nụ cười, lúc này mới đem những chuyện trải qua kể lại, cũng không che giấu các hồng nhan của mình. Từ việc trở thành nhiễm thiếu của yểm Ma Điện, sau đó lợi dụng thân phận này lập nên cơ nghiệp tại đạo vực và đạo hải, lúc nên loạn kiếm pháp tướng cũng là loạn thần kiếm, loại bỏ hàng loạt kẻ thù hắn đều nhất nhất kể lại một lần. Chúng nữ nghe mà tim đập rộn lên, từng khuôn mặt đẹp biểu hiện cực kỳ đặc sắc, ngay cả thịt yêu thần đang ngậm trong miệng cũng quên cả nhai. Không thể tưởng tượng nổi, khoảng thời gian mà các nàng dùng lĩnh ngộ thần đạo quy tắc để chạm đến cảnh giới bán thần, nam nhân này lại trải qua những đại sự mà có lẽ cuộc đời của cả số đông những thần đạo cảnh cũng chưa chắc được đến. Vừa bất ngờ, vừa tháng phục nhưng cũng đầy tự hào. Nam nhân có sự nghiệp, có thành tựu luôn là thứ để nữ nhân của hắn cảm thấy vẻ vang. Bùi Linh hi siết nhẹ nắm tay, nàng vẫn luôn muốn thực lực của mình có thể đuổi kịp thậm chí là vượt qua nam nhân. Nhưng hắn càng ngày càng khiến cho nàng phải chấp nhận sự thật, thế gian này sẽ có những ngọn núi sừng sững không thể vượt qua. Lạc Nam cũng đem việc mình đón các thê tử đến sát chiến điện, nở nụ cười nói, mẫu thân và các thê tử của ta rất muốn gặp các nàng. Lời này khiến cầm dao nhã, chân mật, khương lê cùng hòa thủy đỏ ẩn cả mặt, tâm trạng trở nên khẩn trương, lo lắng và bồn chồn. Giống như nàng dâu trong lần đầu tiên về ra mắt nhà phu quân. Dù các nàng đều đã là những nữ nhân có tu vi bán thần vẫn nhịn không được mà hồi hộp. Vậy nên lần này trở về đạo địa, ta cũng sẽ đến gặp gỡ trưởng bối của các nàng thưa chuyện đàng hoàng. Lạc Nam nghiêm trang hứa hẹn. Chúng nữ âm thầm mừng rỡ, ngoài mặt lại khẩu thị tâm phi, gấp như vậy làm cái gì? Chàng nhịn không được sao, chuyện này hình như không liên quan đến ta. Bùi Linh Hy rốt cuộc nhịn không được lên tiếng, nàng không muốn ở đây xem tên này và nữ nhân của hắn liếc mắt đưa tình. Quên đề cập. Lạc Nam vuốt vuốt mũi, bắt đầu nói về nhập phàm hồ, cái hồ này của ta rất thích hợp để các nàng hóa phàm, chỉ có nó mới có thể phát huy tối đa thiên phú cũng như tâm cảnh của các nàng theo con đường phù hợp nhất, so với hóa phàm ngẫu nhiên còn thần kỳ hơn. Mấy nữ nghe xong cảm thấy động tâm, quả thật nhập phàm hồ là thứ rất có sức hấp dẫn đối với những người dự định hóa phàm như các nàng. Bùi Linh Hi cũng cảm thấy nhập phàm hồ rất đáng để trải nghiệm, nhưng ở tại sát chiến điện đều là nữ nhân của hắn. Mình lấy tư cách gì đến nơi đó? Nàng đã nói mình là bằng hữu của ta, tại sao còn do dự? Bằng hữu giúp bằng hữu là bình thường. Lạc nam chủ động đánh phủ đầu, hay nàng đối với ta có ý đồ gì khác, nói bầy. Bùi Linh Hy gắt giọng, ta không phải chưa từng thấy qua các nữ nhân của ngươi, không những là tiếp xúc qua, nàng và những nữ nhân của hắn còn có khoảng thời gian dài sống chung và rèn luyện ở thâm viên chư thần. Ha ha, vậy thì cứ đến dùng nhập phàm hồ thoải mái. Lạc Nam cười to. Thôi được rồi, ta sẽ trở về nói với đại ca một tiếng mình sẽ hóa phàm, sau đó sẽ tìm ngươi. Bùi Linh Hy đứng dậy. Không đợi Lạc Nam và mấy nữ phản ứng, nàng đã biến mất khỏi sơn cốc. Hừ, nhất định là có một chân. Họa thủy u án nói, chàng rất giỏi a, ngay cả đệ nhất mỹ nhân đạo địa cũng chuẩn bị thu vào trong tay, ta xem ra hắn muốn đem cả thập đại mỹ nhân đều thu. Chân mật biểu môi kinh bỉ. Ăn đi, công ta nướng lạc nam cắt thịt đưa cho các nàng. trong lòng thầm thở vào một hơi, tương kế tự kế thành công.